Phong Lăng nói, Thần Long Tinh Thạch nơi, chỉ có Tam đại đảo chủ mới biết được, ta hiện giờ còn không có tư cách biết nó ở nơi nào. Mặc thất Nguyệt nói, hy vọng 3 tháng thời gian, có thể nghe được Thần Long Tinh Thạch nơi. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi hỏi thăm Thần Long Tinh Thạch tin tức. Phong Lăng nói, Mặc thất Nguyệt nói, ngươi như vậy giúp chúng ta, làm ta có chút ngoài ý muốn. Phong Lăng nói, chỉ là tưởng giúp, cho nên giúp. Hơn nữa Tam Đại Thánh Đảo bị mất thần long tinh thạch Cũng sẽ tổn thất thảm trọng Mặc thất nguyệt hơi hơi sửng sốt Cười nói Như vậy ngươi muốn hoàn thành ngươi tâm nguyện Yêu cầu ta ra tay hỗ trợ sao Từ tiến vào Tam Đại Thánh Đảo bắt đầu Chúng ta liền phát hiện không ít cường giả Lấy ngươi sức của một người Muốn điên đảo Tam Đại Thánh Đảo Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình Ta cũng không tưởng đem chính mình Phải làm sự tình Trở thành giao dịch Phong lăng trầm giọng nói Mặc thất nguyệt nói, chính như ngươi theo như lời, ngươi giúp đỡ cho nên liền giúp, mà ta cũng tưởng giúp ngươi, ta trước nay đều không có nghĩ tới đêm này trở thành một hồi giao dịch. Phong lăng nói, các ngươi có thể bắt được chính mình muốn đồ vật an toàn rời đi Tam Đại Thánh Đảo, đó là đối ta hỗ trợ. Đến nỗi điên đảo Tam Đại Thánh Đảo, ta tuy rằng giống nhau chờ không kịp, chính là lại cũng lý trí biết, này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết sự tình. Phong lăng nắm tay nắm chặt. Trắng non mu bàn tay thượng gân xanh bạo khiêu. Rốt cuộc là như thế nào cửu hận, Mới có thể làm nàng muốn hủy diệt cái này sinh nàng, Dưỡng nàng, hơn nữa bồi dưỡng nàng địa phương. Mặc thất nguyệt cũng không có hỏi nhiều, Một nhà ba người ở tam đại thánh đảo rất điệu thấp dưỡng thương bên trong. Tiểu hy cái này tiểu cơ linh nơi nơi đi xem náo nhiệt, Hỏi thăm tình báo, Mà mặc thất nguyệt từ trong không gian lấy ra tới không ít linh dược, Phong lăng cũng đưa tới không ít, Nàng bắt đầu thành phê luyện dược, Có lẽ phong lăng muốn làm được sự tình, bọn họ hiện tại giúp không được gì, bất quá có thể rời đi phía trước nhiều cho nàng chuẩn bị một ít đan dược cũng không tồi. Tiểu Hy vẻ mặt đau khổ nói, mẫu thân, ta hỏi rất nhiều A-di thúc thúc ra ra, bọn họ hoàn toàn không biết thần long tinh thạch ở địa phương nào. Mặc thất Nguyệt nói, xem ra muốn biết thần long tinh thạch rơi xuống, chỉ có thể đối tam đại thánh đảo đảo chủ xuống tay, bất quá này không thể tùy tiện hành động, cần thiết muốn tìm đúng thời cơ mới được. Bằng không làm cho không tốt, chúng ta sẽ bị Tam Đại Thánh Đảo vây công, ngay cả Phong Lăng cũng sẽ bị liên lụy. Ân Liền ở mặt thất nguyệt bọn họ ở kế hoạch đôi cái nào đảo chủ xuống tay thời điểm, Tam Đại Thánh Đảo muốn tổ chức một lần thịnh hội. Phong Kiệt đưa tới Phong Lăng nói, ngươi kia hai cái bằng hữu tới trên đảo cũng nửa tháng, lần này thịnh hội cũng mang theo bọn họ cùng nhau tham gia đi, làm cho bọn họ kiến thức kiến thức một chút việc đời. miễn cho bọn họ hồi Tây Châu Đại Lục nói chúng ta tam đại thánh đảo đãi khách không chư toàn Phong Lăng gật đầu nói ân, ta sẽ cùng bọn họ nói nếu bọn họ không nghĩ tới tham gia ta cũng sẽ không miễn cưỡng đi xuống đi Phong Lăng trở về lúc sau hỏi Mặc thất Nguyệt bọn họ ý kiến Mặc thất Nguyệt nói ta còn đang lo tìm không thấy cơ hội nhận thức một chút tam đại đảo chủ hiện tại có thể đi nhận nhận mặt Hảo, ta an bài Tam đại thánh đảo mỗi năm đều sẽ tổ chức thịnh hội, làm tam đại thánh đảo người liên lạc liên lạc cảm tình, đến nỗi người trẻ tuổi, ngẫu nhiên sẽ yêu cầu tỉ thí tỉ thí. Phong lăng luôn luôn rất điệu thấp, nàng mang theo mặc thất nguyệt bọn họ vào bàn lúc sau, liền ở một góc ngồi xuống. Lúc này, một cái phi dương ương ngạnh thanh âm chuyển đến. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, dựa vào cái gì ngồi vị trí này, cho ta tránh ra. Người tới một đầu xích phát, đường hoàng kiêu ngạo. cùng Phong Đảo ở Tam Đại Thánh Đảo đứng hàng đệ nhất, Phong Lăng làm cùng Phong Đảo thiếu chủ. Vị trí đương nhiên là nhất dựa phía trước. Mà vị này xích phát nam tử là xích viêm đảo thiếu chủ, Phong Lăng một con điệu thấp hắn không thể tìm tra hiện giờ rốt cuộc có thể nhảy ra khiêu khích. Phong Lăng vô luật ở khi nào đều là một thân hắc y áo choàng, che khuất nàng dung nhan, cái này làm cho Tam Đại Thánh Đảo người phi thường khinh thường. Phong Lăng nói, "Lăn Xích viêm thiếu đảo chủ viêm liệt phẫn nộ nói, ngươi đối ta nói cái gì? Hắn thật muốn muốn ra tay, xích viêm đảo chủ nói, liệt nhi, không cần hồ nháo, ngồi xuống. Viêm liệt tuy rằng không phục lắm, bất quá lại không thể không ở phong lăng bên cạnh ngồi xuống. Tiểu hy một đôi mắt to đánh giá chung quanh, toàn bộ tụ hội, chỗ ngồi tức đại biểu mỗi người thân phận địa vị. Tam đại đảo chủ ngồi ở chính giữa nhất đằng trước, mà bên cạnh còn có các đại trưởng lão. Kế tiếp đó là thiếu chủ còn có các đại địa chỉ. Mặc thất nguyệt thuần túy chi tới nhận người, đối với này đó tam đại thánh đảo gia hỏa từng người thổi phồng, chèn ép đối phương, mặc thất nguyệt lười đến phản ứng. Cùng phong đảo đảo chủ phong kiệt thoạt nhìn là một cái ôn hòa nho nhá nam tử, xích viêm đảo đảo chủ viêm tuyệt là một cái ngoan tuyệt tàn bạo người, nước trong đảo đảo chủ là một cái bạch y che mặt nữ tử. Liền ở mặc thất nguyệt đánh giá nước trong đảo đảo chủ thủy vũ thời điểm, thủy vũ liếc lại đây. Đương nhìn đến mặt thất nguyệt mặt thời điểm, kia một đôi thủy mắt hiện lên một tia dị sắc. Một fan hàn huyên lúc sau, phong kiệt mở miệng nói, bọn tiểu bối đều từng người tu luyện, rất ít tụ tập ở bên nhau, hiện giờ tụ ở bên nhau, khiến cho bọn họ tùy ý giao lưu giao lưu đi. Thế giới này dùng võ vi tốn, cái gọi là giao lưu, cũng chỉ có thể luận võ. Viêm tuyệt cười nói, đây là đương nhiên, nhà của chúng ta liệt nhi vẫn luôn đối với các ngươi gia phong lăng phi thường cảm thấy hứng thú. Tam đại đảo chủ đều hạ lệnh, viêm liệt rốt cuộc có thể quang minh chính đại tìm phong lăng phiền toái hắn đứng lên nói, phong lăng, bọn họ đều nói ngươi là tam đại thánh đảo đệ nhất thiên tài, như vậy khiến cho ta kiến thức kiến thức ngươi vị này thiên tài thực lực, ngươi dám không dám tới ứng chiến. Đối với loại này phiền nhân ruồi bỏ, phong lăng căn bản là không nghĩ phản ứng. Nàng vừa định muốn cự tuyệt, phong kiệt nói, phong lăng, nếu viêm liệt muốn ngươi chỉ điểm chỉ điểm hắn, như vậy ngươi liền ra tay đi. Hiện giờ cùng phong đảo, yêu cầu lập uy, viêm liệt đưa tới cửa tới, như vậy vừa lúc lấy hắn gõ gõ xích viêm đảo. Là, đảo chủ, cùng phong đảo chủ đáp ứng xuống dưới, hắn đương nhiên là không thể cự tuyệt. Vì thế cùng phong đảo thiếu chủ cùng xích viêm đảo thiếu chủ, đứng ở luận võ đài phía trên. Tỉ thí bắt đầu, nhất hắc nhất hồng hai cái thân ảnh động. Mặc thất nguyệt nói, không hổ là tam đại thánh đảo, này xích liệt cũng mới hơn 30 tuổi đi. thực lực thế nhưng tới rồi thánh võ tôn sơ giai liền tính là thánh võ tôn sơ giai cũng không có khả năng là phong lăng đối thủ phong lăng thực lực nhưng có thánh võ tôn cao giai chênh lệch lớn như vậy phong lăng có thể xong ngược viêm liệt phanh phanh phanh quả nhiên một giao thủ viêm liệt liền hạ xuống hà phong viêm liệt tức giận không thôi hôn chướng ngươi cho ta đi tìm chết đi thánh võ tôn sơ giai thực lực bộc phát ra tới Chính là lại không cách nào lay động phong lăng nhỏ tí tẹo Toàn bộ tam đại thánh đảo người đều ngây ngẩn cả người Phong lăng thế nhưng như vậy lợi hại Hắn rốt cuộc còn có phải hay không người A Cùng phong đảo bồi dưỡng ra tới một cái vạn năm khó gặp thiên tài Thật đủ lợi hại Mọi người đối phong lăng khen Làm cùng phong đảo chủ cười phi thường ôn hòa Chính là xích viêm đảo chủ sắc mặt càng ngày càng đen Xích viêm cả giận nói Liền tính ngươi lợi hại lại như thế nào Từ nhỏ đến lớn liền mặt cũng không dám lộ, chỉ sợ ngươi dung mạo xấu nhận không ra người đi. Đua thực lực, hắn chỉ sợ lại tu luyện 100 năm đều không phải phong lăng đối thủ. Chính là hắn không cam lòng. Muốn phong lăng xấu mặt, hắn bộc phát ra tới xích viêm đảo tuyệt chiêu, tiêu hao xong rồi chính mình thánh võ chi lực, phát ra nhất chiêu đối phó phong lăng. Phong lăng thong rong ngăn cả, chính là đột nhiên tình huống đại chuyển. viêm liệt đối phó cũng không phải phong lăng mà là phong lăng kia một cái màu đen áo choàng oanh một kích qua đi phong lăng kia màu đen áo choàng bị viêm liệt cấp đánh bay mà phong lăng dung mạo cũng bạo nổ ở mọi người trước mặt một bộ hắc y sạch sẽ lưu loát kia một khuôn mặt trắng non như tuyết ngũ quan tinh xảo khó phân nam nữ mặc thất nguyệt đứng lên trừng lớn đôi mắt nhìn kia một khuôn mặt đảo qua kia tinh xảo ngũ quan Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này một chương xinh đẹp mặt, Nàng đã từng gặp qua, Chính là người kia, Không phải Phong Lăng. Phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt hỏi, Nương tử, Làm sao vậy? Cái này Phong Lăng diện mạo có vấn đề sao? Tiểu Hy cười nói, Phong Lăng thúc thúc thật xinh đẹp a Viêm liệt đột nhiên cười to nói, Ha ha ha, Phong Lăng, Khó trách ngươi không dám gặp người, Nguyên lai like ngươi lớn lên như vậy giống nữ nhân. Hoành, Phong lăng không chút khách khí ra tay, viêm liệt còn không có cười đủ liền biến thành không trung một mạt sao băng. Phanh, hắn từ không trung hung hăng rơi xuống, máu tươi điên cuồng từ trong miệng thốt ra tới. Phút phút phút, viêm liệt trọng thương, viêm tuyệt phẫn nộ nói, phong lăng, ngươi xuống tay cũng quá độc ác. Phong lăng lạnh nhạt nói, hắn nói một ít ta không thích lời nói, cho nên ta mất khống chế. Chính mình đối thủ một mất một còn bảo bối nhi tử bị con hắn đánh nửa tàn, cùng phong đảo chủ phong kiệt cười nói, tiểu hài tử cắt bỏ, có thất thủ khó tránh khỏi. Không biết còn có vị nào tiểu bối, muốn tìm chúng ta ra phong lăng luật bàn luật bàn. Mọi người sôi nổi lắc đầu, nói giỡn, phong lăng thực lực như vậy khủng bố, ở đây trẻ tuổi, ai là đối thủ của hắn, kia hoàn toàn là tìm ngược A. Phong lăng trực tiếp về tới bàn vị thượng liền phát hiện mặc thất nguyệt xem hắn ánh mắt có chút cổ quái. Phong lăng mở miệng nói, làm sao vậy? Hay là liền ngươi cũng cảm thấy ta gương mặt này xinh đẹp giống nữ nhân, khinh thường ta? Phong lăng dựa nàng dựa vào càng chặt, mặc thất nguyệt cảm thấy này một khuôn mặt liền nguyệt quen thuộc. Trên thế giới có lẽ có người lớn lên tương tự, chính là tương tự đến loại này thật giả khó phân biệt nông nỗi, muốn nói kia hai người không có liên hệ, nàng không tin. Mặc thất nguyệt không nói lời nào, Phong lăng lấy ra một cái áo choàng, chuẩn bị đem chính mình mặt cấp bao lại. Mặc thất nguyệt bắt được tay nàng nói, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, che cái gì che? Chính là ngươi. Mặc thất nguyệt nói, ta nếu nói, ta đã thấy một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc người, cho nên nhìn đến ngươi diện mạo, mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Phong lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nháy mắt duỗi tay bắt được mặc thất nguyệt. Thật vậy chăng? Hắn ở nơi nào? Tay nàng kính phi thường đại, làm mặc thất nguyệt hơi hơi cao mày. Phượng cảnh nhìn đến người này muốn đả thương đến mặc thất nguyệt, nháy mắt âm thanh lạnh lùng nói, buông tay. Phong lăng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông tay nói, thất nguyệt, thực xin lỗi, ta thất thố. Chỉ là kia một người, đối ta rất quan trọng, cho nên ta mới. Đây cũng là mặc thất nguyệt lần đầu tiên nhìn đến phong khinh vân đạm, lạnh nhạt giống như nước lặng giống nhau phong lăng như thế kích động, như thế thất thố. Xem ra bọn họ hai người, thật sự có thực thân mật quan hệ. Liền ở ngay lúc này, xích viêm đảo đảo chủ mở miệng nói, này ba vị chính là Phong Lăng mang lại đây ba cái người ngoài đi, bọn họ quan hệ thật không sai. Phong Kiệt nói, Phong Lăng đứa nhỏ này luôn luôn tương đối lạnh nhạt, không nghĩ tới hắn sẽ thích này một nhà ba người. Nghe nói kia hai vợ chồng thực lực bị phế đi, cái kia tiểu hài tử thoạt nhìn rất cơ linh, nếu thiên phú tốt lời nói, thật nhiều có chút đáng tiếc. Thủy Vũ mở miệng nói. Chúng ta cùng phong đảo tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối là toàn bộ thánh võ đại lục tốt nhất, phong lăng cũng thích đứa nhỏ này, nếu thiên phú tốt lời nói, lưu tại cùng phong đảo cũng cũng không tồi. Phong kiệt ôn nhuận cười nói, nếu thiên phú tốt lời nói, các ngươi cùng phong đảo đã có một thiên tài, chẳng lẽ còn muốn cướp một cái sao? Viêm tuyệt nhíu mày nói, ta cũng thực thích kia tiểu hài tử, nếu hắn thiên phú tốt lời nói, ta cũng sẽ không chắp tay nhường cho những người khác. Mặc thất nguyệt không biết, chính mình ra tiểu hy đã bị ba vị đảo chủ cấp theo dõi. Tuy rằng tam đại thánh đảo trẻ tuổi không dám hướng phong lăng như vậy quái vật khiêu chiến, không dám lại có thể khiêu chiến những người khác. Người khác khiêu chiến sau khi xong, tam đại đảo chủ đem rốt cuộc đối tiểu hy có điều hành động. Cùng phong đảo đảo chủ phong kiệt cười nói, phượng công tử, tiểu hy thoạt nhìn cơ linh đáng yêu, không biết tu luyện thiên phú như thế nào. Hắn tuổi tác tiểu, thiên phú nếu không tồi nói, hảo hảo bồi dưỡng. Tiền đồ không thể hạn lượng. Phượng cảnh cười nói, ta nhi tử, đương nhiên là ưu tú nhất. Mọi người không cho là đúng, người này lúc này thế nhưng còn như vậy có tự tin, thân bị trọng thương thực lực bị phế, chỉ sợ đã là một cái phế nhân. Phong Kiệt nói, nếu ngươi đối tiểu hy như vậy có tin tưởng, có thể hay không thí nghiệm một chút, chúng ta mấy cái đối tiểu hy thiên phú, rất tò mò. Mẫu thân Tiểu Hy nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt, nhà bọn họ làm chủ chính là có thể mẫu thân. Mạc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy ngươi muốn thử xem, liền đi thử thử đi. Bất quá nàng ở không có người nhìn đến góc độ, cấp Tiểu Ngân tử xử một cái ánh mắt. Tiểu Hy thiên phú đương nhiên không thể toàn bộ bại lộ ra tới, bằng không kia còn phải. Bọn người kia chỉ sợ sẽ một đám tranh phá đầu cùng hắn đoạt nhi tử. Tiểu Hy cười nói, ra ra, ta đáp ứng thí nghiệm, không biết như thế nào thí nghiệm. kỳ thật rất đơn giản tiểu hy ngươi không cần lo lắng phong kiệt cười nói người tới a đem thí nghiệm thiên phú linh thạch lấy ra tới một cái người hậu lấy ra tới một khối màu xanh lục cục đá đây là tam đại thánh đảo chuyên môn dùng để thí nghiệm thiên phú linh thạch tam đại thánh đảo tiểu hài tử ở tiểu hy tuổi này thời điểm đều sẽ dùng linh thạch thí nghiệm bọn họ tiềm lực tính ra bọn họ tương lai thành tựu phong kiệt hướng tới tiểu hy vẫy vẫy tay nói tiểu hy Lại đây, ngươi bắt tay đặt ở mặt trên, liền có thể thí nghiệm. Hảo A, tiểu hy chạy đi lên, hắn tay nhỏ đặt ở mặt trên. Ngay từ đầu màu xanh lục cục đã biến thành màu đỏ, tiếp theo đừng trực tiếp tiêu tới rồi màu tím. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Thiên A, thế nhưng tới rồi màu tím. Này còn không có kết thúc, còn ở tiếp tục tiêu thăng chung. Màu trắng, màu trắng. Thiên phù giá trị cao thấp là căn cứ cầu vồng nhan sắc tới tính, lúc sau là màu trắng, màu bạc, sau đó là màu đen. Tiểu Ngân tử nôn nóng đối Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, nhanh lên áp chế, ngăn chặn lực lượng của ngươi cùng tinh thần lực, bằng không này khối phá cục đá chỉ sợ muốn bạo rớt. Tiểu Hy trên trán mạo hiểm mồ hôi nóng, ta đã ở nỗ lực áp chế, chính là áp chế không được A. Kia một khối linh thạch còn ở chậm rãi biến sắc, lúc này có người kinh hô, màu bạc, thiên A. biến thành màu bạc, vạn năm khó gặp thiên tài A. Liền tính là phong lăng thiếu chủ năm đó, cũng chỉ là tới rồi màu bạc mà thôi A. Còn không có đỉnh chỉ, còn không có. T. Màu đen, màu đen, thiên A, thế nhưng xuất hiện màu đen. Chúng ta tam đại thánh đảo, trước nay đều không có xuất hiện quá màu đen thiên phú thiên tài. Hô, tiểu hi mồ hôi trên trán rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc áp chế xuống dưới, hắn có chút kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, này một cục đã liền phải nát. Lúc này, tam đại thánh đảo tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồn nhìn hắn, ngay cả phong lăng cũng giống nhau. Phong lăng thật sự bị dọa tới rồi, lúc trước chính mình thiên phú bị thí nghiệm ra tới. Làm cho cả tam đại thánh đảo khiếp sợ, kinh hỉ. Chính là hiện giờ tiểu hy này đáng sợ thiên phú một ly thí nghiệm ra tới, bọn họ đều bị dọa choáng váng. Tiểu Hy hỏi, các vị ra gia, gia thúc thúc a Di, các ngươi làm sao vậy, như thế nào toàn bộ đều ngây người. Phong Kiệt cười nói, Tiểu Hy vất vả, ngươi về trước ngươi mẫu thân bên người nghỉ ngơi đi. Mọi người đều cho rằng Tiểu Hy là vì bày ra chính mình mạnh nhất thiên phú mà ra sức, lại không có nghĩ đến hắn là vì áp chế chính mình thiên phú giá trị mới trở nên như vậy vất vả. Tiểu Hy nói, ta là hơi mệt chút, liền đi về trước. Tiểu Hy chạy tới mặc thất nguyệt bên người. Giảo hoạt cười nói, mẫu thân, hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm. Tam đại thánh đảo đảo chủ hai mắt sáng lên nhìn tiểu hy, như vậy thiên tài, bọn họ tuyệt đối không thể buông tha. Phong kiệt trước hết đã đi tới, đối phượng cảnh nói, phượng công tử, tiểu hy thiên phú ngươi cũng thấy rồi, ta muốn thu tiểu hy làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng, về sau hắn ở cùng phong đảo khóa vận dụng tu luyện tài nguyên, vượt qua phong lăng. Màu đen cấp bậc thiên tài, tiền đồ không thể hạn lượng. Xích viêm đảo đảo chủ nói Các ngươi cùng phong đảo đã có một thiên tài Cái này thiên tài nên về chúng ta Xích viêm đảo Phượng công tử Chỉ cần ngươi làm tiểu hy bái ta làm thầy Yêu cầu tùy tiện ngươi đề Các ngươi này đó đại nam nhân Như thế nào hiểu được chiếu cố tiểu hài tử Vẫn là ta đương tiểu gia hỏa đồ đệ, Tương đối thích hợp Nước trong đảo thủy vũ đã đi tới Ôn nhu cười nói Nàng ngước mắt nhìn phía mặt thất nguyệt Mở miệng nói Phượng phu nhân cho rằng đâu Mặc thất nguyệt nói, ba vị đảo chủ như vậy coi trọng tiểu hy, làm ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, bất quá bái không bái sư, vẫn là từ tiểu hy trực tiếp quyết định tương đối hảo, chúng ta làm cha mẹ, cũng tôn trọng tiểu hy lựa chọn. Tiểu hy chớp chớp mắt nói, bái sư, tiểu hy còn không có đã lại sư đâu, nếu bái sư lúc sau, muốn làm cái gì đâu. Phong Kiệt cười nói, ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, ngày sau trở thành một đại cường giả, thì tốt rồi, chuyện khác. đều không cần làm cùng phong đảo loại này giáo dục quá mức phong bế liền tính bồi dưỡng ra thiên tài chỉ sợ cũng là thiếu căn gân thiên tài thủy vũ ôn nhu nói tiểu hy ngươi nói xem ngươi muốn bái vị nào sư phó vi sư tiểu hy mày nhíu lại do dự thật lâu sau đó hỏi ba vị đảo chủ ai lợi hại a bái sư không phải muốn bái một cái lợi hại sao ngạch mọi người ngây ngẩn cả người đây là làm cho bọn họ tam đại đảo chủ đánh một trận a tam đại đảo chủ tuy rằng tranh đấu gay gắt không ngắn thời gian chính là còn trước nay đều không có bên ngoài thượng đánh quá nếu là người khác nói này phiên lời nói bọn họ tuyệt đối sẽ cảm giác đó là châm ngòi ly dán chính là tiểu hy còn chỉ là một cái sáu bảy tuổi tiểu hài tử biết cái gì đồng ngôn không cố kỵ thủy vũ nói thực lực cường cũng không nhất định sẽ giáo đồ đệ giáo đồ đệ phải có kiên nhẫn viên tuyệt nói, so thực lực, khẳng định là ta mạnh nhất, tiểu gia hỏa, ngươi liền tuyển ta đi. Phong kiệt hỏi, tiểu hy, ngươi phong lăng thúc thúc lợi hại sao? Ta có thể bồi dưỡng ra phong lăng như vậy cao thủ, ngươi về sau tuyệt đối có thể siêu việt hắn. Chính là vô luận bọn họ nói như thế nào, tiểu hy nhất nhất nhìn về phía bọn họ ba cái, vẻ mặt do dự bộ dáng Sau đó nhược nhược nói, có thể hay không cùng nhau tuyển A? Mọi người bất đắc dĩ... Quả nhiên tiểu hài tử thiên chân, không hiểu chuyện a Nếu ai thu hắn làm đồ đệ, như vậy nào một tòa đảo liền nhiều một đại quan trọng lợi thế, không có người sẽ chịu cùng người khác phân một ly canh. Cái này không thể được. Phong Kiệt nói. Ô ô ô, ta đây chân chính không biết tuyển ai a Tiểu gia hỏa vẻ mặt rồi rắm, làm cho bọn họ nhìn đều đau lòng. Viêm tuyệt nói, nếu không liền đánh một hồi đi, ai thắng ai chính là tiểu gia hỏa này sư phó. Cũng không cần phải như vậy phiền toái tuyển Phong Kiệt nói Cũng chỉ có như vậy Mới có thể làm những người khác tâm phục khẩu phục Hắn nhìn về phía Thủy Vũ nói Ngươi cảm thấy đâu Các ngươi hai cái đại nam nhân đều quyết định hào Ta còn có thể nói cái gì Không biết nhiều năm như vậy đi qua Các ngươi có thể có bao nhiêu tiến bộ Một thiên tài xuất hiện Làm tam đại đảo chủ chi gian mùi thuốc súng Càng ngày càng nặng Tiểu Hy lo lắng nói ba vị đảo chủ đại nhân thật sự muốn đánh a nếu là bị thương kia chẳng phải là tiểu hy tội lỗi sao, ta xem vẫn là thôi đi, nếu không các ngươi kéo búa bao quyết định thắng thua tính. Tam đại đảo chủ bất đắc dĩ cười nói, đây chính là thu một cái màu đen tuyệt thế thiên tài làm đồ đề đại sự, sao có thể giống tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau quyết định, quá trò đùa. Chúng ta cũng thật lâu không có luận bàn, liền tính là bị thương cũng cùng tiểu hy không có một chút quan hệ. Phong Kiệt ôn hòa cười nói. Viêm tuyệt nói, đúng vậy, cùng ngươi tiểu gia hỏa này một chút quan hệ đều không có, ngươi liền không cần tự trách. Thủy Vũ nói, thật là một cái thiện lương hài tử, ta càng xem càng thích. Ở trong mắt bọn họ, tiểu hy thiên tài, thông minh, hiểu chuyện, thiện lương, quả thực liền không có cái gì không tốt. Phong lăng khóe miệng run rẩy, thông minh một đời tam đại đảo chủ, ở nhìn thấy cái này chưa bao giờ xuất hiện quá thiên tài lúc sau, bọn họ giống như mất đi ngày xưa phán đoán. Bất quá rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tiểu hy tuổi tác quá mê hoặc người. Hắn chính là gặp qua cái này cổ linh tinh quái tiểu ra hỏa thủ đoạn, tuyệt đối không có hắn mặt ngoài như vậy bất đắc dĩ. Phong Kiệt hỏi, không biết chúng ta chi gian tỉ thí, khi nào bắt đầu? Viêm liệt nói, liền ngày mai đi, việc này quyết định càng nhanh, càng tốt. Ngày mai liền ngày mai, yến hội kết thúc, ngày này yến hội. Chỉ sợ Tam Đại Thánh Đảo người vĩnh viễn đều không thể quên được Bởi vì phát sinh sự tình thật sự là quá xuất sắc Cùng phong đảo thiếu chủ cường thế đánh bại xích viêm đảo thiếu chủ Làm này không hề không ngừng cố gắng Tam Đại Thánh Đảo chưa bao giờ xuất hiện quá màu đen thiên phú thiên tài xuất hiện Rồi sau đó đó là Tam Đại Đảo chủ tranh đồ đệ Càng đánh ngày mai Bọn họ chính là có hơn 20 năm Không có quang minh chính đại đánh một hồi Đối với ngày mai tam đại đảo chủ một trận chiến, mỗi một cái tam đại thánh đảo người đều phi thường chờ mong. Về tới bọn họ chủ địa phương, tiểu hy cười nói, thế nào, mẫu thân, tiểu hy hôm nay làm không tội đi. Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ sờ sờ tiểu hy đầu nói, đúng vậy, nhà ta tiểu hy lợi hại, dăm ba câu khiến cho tam đại đảo chủ khai chiến, chúng ta vừa lúc có thể xem bọn hắn thực lực như thế nào. Đúng vậy. Tiểu hy là ta đã thấy thông minh nhất tiểu hài tử, ngay cả thông minh không ai bì nổi một đời tam đại đảo chủ, đều thần không biết quỷ không hay bị hắn cấp tính kế. Một cái thanh triệt thanh âm truyền tới. Mặc thất nguyệt nhìn về phía cửa kia một cái hắc y nhân, nói, Phong lăng, ngươi đã đến rồi. Ân. Phong lăng gật đầu nói. Nàng nhìn về phía tiểu hy, tiểu hy hôm nay làm chính là thực không tồi, liền tính là ta cũng làm không đến loại tình trạng này. chính là bọn họ bên trong đến cuối cùng khẳng định có người sẽ thắng, đến lúc đó Tiểu Hy thật sự muốn bái sư sao. Bọn họ tuy rằng thích Tiểu Hy thiên phú, chính là tuyệt đối không phải thiệt tình muốn đương Tiểu Hy sư phó bồi dưỡng Tiểu Hy. Ở bọn họ trong mắt, Tiểu Hy cũng chỉ là một kiện vì bọn họ giành ích lợi công cụ mà thôi, như ta giống nhau. Phong lăng bất đắc dĩ cười khổ. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, chờ bọn họ đánh tam bại đều bị thương, nếu bọn họ muốn mạnh mẽ thu nhà ta Tiểu Hy làm đồ đệ. Ta cũng không cần phải đối bọn họ khách khí. Ân, Mặc Thất Nguyệt khẽ gật đầu. Thần Long Tinh Thạch cố nhiên quan trọng, chính là Tiểu Hy càng là bọn họ chân bảo, hắn không thích làm sự tình, ai đều không thể miễn cưỡng. Nếu ta mang các ngươi vào được, nếu có nguy hiểm ta cũng sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi an toàn rời đi. Phong Lăng trầm giọng nói. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía nàng, mở miệng nói, Phong Lăng, ngươi tới ta nơi này, là có chuyện muốn hỏi ta đi. Mặc thất nguyệt nói, làm phong lăng nhớ tới cái gì, nàng bình tĩnh lòng có gợn sóng, hung hăng gật gật đầu nói, ta muốn biết, ta thật sự muốn biết, hắn ở nơi nào, hắn có khỏe không? Mặc thất nguyệt nói, ngươi ngồi xuống, chậm rãi nghe ta nói đi. Hảo! Mặc thất nguyệt nói, ta là ở vô tận chi hải xa xôi đầu kia Bắc Châu Đại Lục, đụng tới hắn, đại khái ở 5 năm trước. Hắn là ta nơi quốc gia đệ nhất sát thủ, đồng thời cũng là đệ nhất Mỹ Nam. Lánh thúc thúc, nghe đến đó, tiểu hy cuối cùng biết là ai. Hắn đánh giá phong lăng nói, lãnh thúc thúc chẳng lẽ lớn lên cùng phong lăng thúc thúc giống nhau sao. lãnh kia một khuôn mặt tàng kín mít, toàn bộ Bắc Châu gặp qua hắn diện mạo lại còn có tồn tại người, cũng chỉ có mặc thất nguyệt mà thôi. lãnh kia một chương cùng hắn tính cách có khác nhau như trời với đất tuyệt mỹ mặt, làm mặc thất nguyệt nhìn thoáng qua liền không thể quên được, cho nên đang xem đến phong lăng dung mạo thời điểm, nàng mới có thể như vậy kinh ngạc. mặc thất nguyệt hơi hơi gật gật đầu ân lánh thúc thúc lớn lên như vậy xinh đẹp khó trách vẫn luôn không chịu tháo xuống mặt nạ tiểu hy bĩu môi bất quá xem phong lăng thúc thúc cũng giống nhau hì hì hì phượng cảnh hơi hơi nhíu mày không nghĩ tới cái kia chưa từng lộ mặt mặt lạnh khối băng trưởng thành như vậy bộ dáng may mắn tên kia không thường lộ mặt bằng không hắn lại đến thêm một cái cường hãn tình địch phong lăng nói có thể hay không tiếp theo nói hảo a mạc thất nguyệt cười nói mạc thất nguyệt đem lúc trước gặp được lãnh sự tình như là liêu việc nhà giống nhau nhất nhất nói tới phá hư hắn thanh âm đoạt hắn sinh ý làm mặt lạnh tâm lạnh hắn thiếu chút nữa nổi trận lôi đình làm phong lăng trên mặt cũng mang theo ý cười kế tiếp nói điều kiện làm hắn bảo hộ tiểu hy còn có hắn hiện tại ở bắc châu đại lục quá thực hảo nếu ngươi muốn đi gặp hắn nói ta có thể đưa ngươi một con thuyền sau đó làm ngươi an toàn đến bắc châu đại lục Mặc thất nguyệt nói, phong lăng lắc lắc đầu, nói, hiện tại đi tìm hắn, đối hắn cái gì chỗ tốt. Nàng hỏi, ngươi không hiếu kỳ chúng ta quan hệ sao? Mặc thất nguyệt nói, các ngươi là sinh đôi huynh muội vẫn là sinh đôi tỷ đệ. Phong lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi ngươi! Mặc thất nguyệt nói, ta đã sớm biết, ngươi không cần phải kinh ngạc, ngươi một người kiên trì đến bây giờ, cũng thực vất vả đi. Phong lăng cả người run lên, sau đó trầm thấp nói, thất nguyệt, ngươi có nguyện ý hay không, nghe ta nói một cái chuyện xưa. Mặc thất nguyệt nói, ngươi nếu chịu nói, như vậy ta chăm chú lắng nghe. Ân. Phong lăng chậm dai nói, tam đại thánh đảo, chia làm cùng phong đảo, xích viêm nói, còn có nước trong đảo. Cùng phong đảo đảo chủ chính là tam đại thánh đảo một gió to vân nhân vật, hắn từ bên ngoài cứu về rồi một nữ tử, hơn nữa yêu nữ nhân kia. Nước trong đảo đảo chủ thủy vũ yêu thầm ta phụ thân, không cam lòng một cái ngoại lai nữ nhân cước đi ta phụ thân, làm cùng phong đảo trưởng lão tạo áp lực, chính là lúc ấy mẫu thân của ta một nhà có mang có thai. Phong kiệt giữ gìn ta mẫu thân, chính là ở ta cùng ca ca mới sinh thời điểm hết thảy đều thay đổi, tam đại thánh đảo có tổ huấn, song sinh từ một khi xuất hiện, sẽ cấp tam đại thánh đảo mang đến vận rủi, trong tộc trưởng lão lựa chọn giết ta cái này nữ hài. Mẫu thân thực lực không yếu, mang theo ta cùng ca ca thoát đi cùng phong đảo, không thể hồi Tây Châu Đại Lục, chỉ có thể tránh ở hải tặc bên trong, bất quá cũng chỉ là trốn rồi 3 năm, 3 năm lúc sau đã bị phát hiện. Mẫu thân vì bảo hộ chúng ta, bị phong kiệt cấp giết, ca ca lọt vào trong biển, sinh tử không biết, mà ta bị mang về cùng phong đảo, bởi vì hắn yêu cầu một cái người thừa kế, cho nên ta bị coi như Nam Hải bồi dưỡng lớn lên, hơn 20 năm, nếu ngươi không nói... ta chính mình đều mau quên kỳ thật ta cũng không phải một người nam nhân phong kiệt chính là một kẻ xảo trá vô tình đến cực điểm nam nhân tam đại thánh đảo tiên đoán cũng vô cùng vớ vẩn ta mất đi mẫu thân mất đi chính mình huynh trưởng cái này hư thối tới rồi cực điểm vặn vèo tới rồi cực điểm tam đại thánh đảo ta nhất định phải điên đảo mặc thất nguyệt đứng lên nói vậy điên đảo đi đến lúc đó đi bắc châu đại lục nơi đó thực hào ngươi cũng có thể tìm được lãnh chỉ là một lần yến hội Nàng liền phát hiện Tam Đại Thánh Đảo là một cái cực kỳ dị dạng địa phương Cho dù bọn họ tu vi cao Chính là nơi này nhân tâm đã ở hư thối Đang nghe đến Phong Lăng câu chuyện này Nàng càng thêm xác định Một vị kiệt xuất đảo chủ Bởi vì một cái ngôn ngữ Giết chết chính mình thê tử Thiếu chút nữa hại chết chính mình nhi tử Làm chính mình nữ nhi Thừa nhận như vậy gánh nặng Khuyên tấn ta sở hữu Ta cũng sẽ liều mạng làm được Phong Lăng nắm tay nắm chặt nói nàng hai mắt có chút đỏ đối mặt thất nguyệt nói thất nguyệt đêm nay quấy dày ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mặc thất nguyệt cười nói ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai tuyệt đối sẽ có một hồi trò hay xem ngày hôm sau tam đại thánh đảo muốn mở ra một hồi chấn động thi đấu tam đại đảo chủ tỷ thí tỷ thí địa điểm ở tam đại thánh đảo lớn nhất luận võ đài luận võ đài ở vào biển rộng trung gian nơi đó có một khối bị mài rua bình cự thạch cho dù là thánh võ tôn đỉnh lực lượng Đều không thể chân vỡ, cho bọn hắn tam đại đảo chủ luận võ, lại thích hợp bất quá. Ba người, muốn tách ra tỉ thí, từ rút thăm quyết định, ai bắt đầu trận đầu thi đấu. Rút thăm kết quả thực mau liền ra tới, cùng phong đảo đảo chủ cùng xích viêm đảo đảo chủ không hổ là đối thủ một mất một còn, trận đầu liền đối thượng. Hai cái đảo chủ đứng ở luận võ trên đài, cùng ngươi bắt đầu trận chiến đầu tiên, dự kiến bên trong, viêm tuyệt nhìn về phía phong kiệt nói. Một trận chiến này, ta sẽ không thua. Nháy mắt, hai cái thân ảnh giống như đạn pháo giống nhau đánh vào cùng nhau, oanh. Một tiếng, cường đại hơi thở tại đây một khắc nổ mạnh mở ra. Trung quanh thực lực nhược một chút người, hơi kém bị chấn hôn mê bất tỉnh, vội vàng lui về phía sau. Phượng cảnh cũng che chở chính mình thê nhi cách này hai người xa một chút. Cao thủ giao phong, làm tam đại thánh đảo thực lực nhược một chút ván bối, mở rộng ra tầm mắt. Tiểu hy thấp giọng hỏi, đa đi, mẫu thân, này hai cái ra ra rốt cuộc ai sẽ thắng. Phượng cảnh nói, tu vi tới rồi bọn họ loại tình trạng này, thực lực chênh lệch chỉ ở sàn sàn như nhau, rốt cuộc ai thua ai thắng, không đến cuối cùng còn không thể định luật, này muốn xem bọn họ phát huy còn có tâm tàn nhẫn trình độ. Đáng sợ thánh võ chi lực bạo phát ra tới, hai người dây dưa không thôi, còn chưa tới thánh võ tôn cấp bậc mặc thất nguyệt nhìn thứ chiến cũng có không ít hiểu được. Muốn quan khán như vậy thánh võ tôn đỉnh cường giả chiến đấu Nhưng không dễ dàng Phanh Cuối cùng xích viêm đảo chủ đánh lui cùng phong đảo đảo chủ Hắn là hoàn hoàn toàn toàn hạ tàn nhẫn kính Cùng phong đảo đảo chủ không có như vậy tàn nhẫn kính Bởi vì hắn đã có một thiên tài nhi tử Cho nên so với xích viêm đảo chủ tới nói Hơi kém hơn một chút Xích viêm đảo chủ thắng lợi Cùng phong đảo chủ thất vọng lập trường Liếc hướng về phía tiểu hy đã không có nhiều ít từ ái. Như vậy thiên tài, nếu là không chiếm được, như vậy chỉ có thể tiết nuối hủy diệt rồi. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lạnh băng, đáng chết, này đàn lão gia hỏa thật sự không có một cái an hảo tâm. Cùng phong đảo đảo chủ chiến bại, kế tiếp đó là xích viêm đảo đảo chủ cùng thủy thanh đảo đảo chủ chiến đấu, xích viêm đảo chủ lúc trước chiến đấu đã tiêu hao không ít lực lượng, thủy thanh đảo đảo chủ hiện giờ lại là nhặt đại tiện nghi. ầm ầm. Chiến đấu ở bên nhau mở ra, Thủy Thanh đảo đảo chủ thân Pháp phi thường nhẹ nhàng, nàng trốn tránh xích viêm đảo chủ công kích, cố ý tiêu hao hắn lực lượng. Xích viêm đảo đảo chủ thập phần ảo não. Cái này đáng chết nữ nhân hoàn toàn tưởng hao chết ta. Hắn phẫn nộ, chính là lại không có biện pháp, hắn căn bản là vô pháp bắt được Thủy Thanh đảo đảo chủ. Trận này chiến đấu là một hồi liên tục thời gian lớn lên tiêu hao chiến, nhưng thật ra không có phía trước một hồi chiến đấu như vậy kịch liệt. Cuối cùng thủy thanh đảo đảo chủ cảm giác xích viêm đảo chủ lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, nàng thân hình vừa động, vô số điều màu trắng tơ lụa nổ bắn ra mà ra, sát hướng về phía xích viêm đảo chủ. Phanh phanh phanh! Xích viêm đảo chủ bị bị thương nặng, cuối cùng rời khỏi luận võ đài. Mọi người cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này đây luận võ thắng lợi, thế nhưng là thủy thanh đảo đảo chủ cái này ôn nhu nữ nhân. bất quá cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vận khí nếu nàng trận đầu liền lên sân khấu trận này chiến đấu kết cục chỉ sợ sẽ không như vậy thủy vũ giống như tiên tử giống nhau đi tới tiểu hy trước mặt nàng ôn nhu nói tiểu hy tam đại đảo chủ bên trong ta mạnh nhất ngươi về sau chính là ta độ đệ tiểu hy nói nãi nãi tuy rằng trận này thi đấu ngươi thắng chính là ta chưa nói có người bắt được đệ nhất ta liền nhất định bái hắn làm thầy a ta còn muốn suy xét suy xét nãi nãi mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh liếc hướng thủy thanh đảo đảo chủ bọn họ nhìn không thấy khăn che mặt hà kia một khuôn mặt biểu tình bất quá nhìn nàng gắt gao túm góc áo bọn họ liền biết thủy thanh đảo chủ tâm tình khẳng định không tốt tuy rằng thủy thanh đảo chủ tuổi không nhỏ chính là bởi vì thực lực cường lại có linh dược bảo dưỡng kia dung mạo kia dáng người thoạt nhìn cũng liền hơn hai mươi tuổi bộ dáng bị người kêu thành nãi nãi nếu không phải nhẫn nại lực hào chỉ sợ đã sớm khí tạc Đêm qua vẫn là một cái ngoan ngoan thiện lương tiểu hài tử, như thế nào mới một ngày đi qua, liền biến thành một cái tà ác tên vô lại đâu, mọi người có chút kinh ngạc. Nước trong đảo đảo chủ ôn nhu thanh âm biến lánh, tiểu hy, tiểu hài tử nói dối, cũng không phải là một cái hảo thói quen nga, lập tức kêu sư phó, ta có thể tha thứ ngươi điểm này tiểu khuyết điểm, rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên phạm sai lầm vẫn là có thể tha thứ. Mặc thất nguyệt chắn tiểu hy trước mặt âm thanh lạnh lùng nói, đại thẩm, ngươi cũng một đống tuổi, như vậy uy hiếp một cái tiểu hài tử, thật sự hảo sao. Ca Mọi người đều kinh sợ, muốn nói tiểu hy là đồng ngôn không cố kỵ như vậy mặc thất nguyệt này một tiếng đại thẩm, tuyệt đối là cố ý. Bị lưu tại bọn họ tam đại thánh đảo dưỡng thương người, cũng dám đối thủy thanh đảo đảo chủ như vậy vô lý. Thủy vũ ánh mắt trở nên lạnh băng. Đừng tưởng rằng ngươi là phong lăng mang về tới bằng hữu, ta cũng không dám động ngươi. Ngươi có loại thử xem. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, bá đạo bảo hộ chính mình thê tử cùng nhi tử. Phong lăng. Thủy vũ âm vu ánh mắt nhìn về phía phong lăng. Cùng phong đảo đảo chủ phong kiệt cười nói, xem ra tiểu hy là không nghĩ nhận ngươi cái này nữ lưu hạng người đương sư phó. Bất quá cũng là, bị ngươi dạy ra tới, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít nam tử khí khái. Thủy vũ mất mặt, phong kiệt đương nhiên vui vẻ Thủy vũ quả thực mau khí điên rồi Màu trắng tơ lùa ra Mục tiêu cũng không phải phong kiệt Mà là thoạt nhìn dễ đối phó mặc thất nguyệt Phanh Lúc này, mặt khác một đạo mênh mông lực lượng truyền đến Một cái áo bào trắng lão giả xuất hiện ở không trung nhíu mày nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Các ngươi ba người thế nhưng đánh lên Tam đại thánh đảo, đồng khí liên tri Là ai cho phép các ngươi đấu tranh nội bộ Tam đại đảo chủ nhìn đến vị này lão giả xuất hiện, thần sắc sửng sốt, sau đó cung kính hô: thánh lão, ngươi xuất quan. Còn không phải cảm ứng các ngươi vài người động thật cách, ta chẳng lẽ không thể xuất quan nhìn xem các ngươi có phải hay không muốn đem tam đại thánh đảo hủy hoại. Thánh lão phẫn nộ nói, thánh luôn tam đại thánh đảo người mạnh nhất, cho tới nay đều là bế quan tu luyện. Không dành thế sự, bất quá chỉ cần hắn vừa xuất hiện, hắn đó là tam đại thánh đảo quyền uy. Các ngươi không cho ta một cái hảo hảo giải thích, toàn bộ đều cho ta đi cấm địa đi tỉnh lại tỉnh lại. Vừa nghe đến cấm địa hai chữ, tam đại đảo chủ thân hình run lên, Phong Kiệt cười nói, Thánh lão, ngươi nghe ta hảo hảo giải thích, sự ra có nguyên nhân, cho nên chúng ta mới có thể luận bàn. Phong Kiệt đem sự tình tới long đường đi đều giải thích ra tới, Thánh lão trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Màu đen thiên phú hài tử, ở nơi nào, ở nơi nào. Thực lực của hắn đã tới rồi đỉnh, muốn càng gần một bước tại đây phiến đại lục là không có khả năng, sinh hoạt không có nhiều ít lạc thú, nếu có thể bồi dưỡng ra một cái nghịch thiên thiên tài, kia cũng không tồi. Màu đen thiên phú thiên tài, tam đại thánh đảo chưa bao giờ xuất hiện quá, liền tính ở cường đại như thánh lão người như vậy trong mắt, cũng là phi thường hiếm lạ. Phong Kiệt nói, chính là hắn. Hắn tuy rằng biết nói cho thánh lão, chỉ sợ thánh lão đều sẽ khởi thu đồ để tâm tư. Nhưng là kia tiểu tử bị thánh lão thu làm đồ đệ Tổng so với bị mặt khác Hai người thu làm đồ đệ muốn hảo Hơn nữa tiểu hy là chính mình Nhi tử mang về tới Đến lúc đó tu vi thành công Đứng ở bọn họ cùng phong đảo bên này khả năng tính muốn đánh Thánh lão thấy được kia Một cái ăn mặc màu lam tiểu áo tinh xảo Đáng yêu tiểu hài tử Càng xem càng đôi mắt Hắn lấy ra tới một khối linh thạch nói Tiểu ra hỏa Ngươi dám không dám thử lại Tiểu hy gật gật đầu nói Có cái gì không dám Hắn bắt tay đặt ở linh thạch phía trên Có lần trước kinh nghiệm lúc này đây hắn áp chế phi thường thuận lợi Kia linh thạch nhan sắc Lập tức từ xích hồng sắc biến thành màu đen Hơn nữa vẫn là kia một loại phi thường sâu thẳm màu đen Thật là màu đen thiên phú thiên a Thật là Thánh lão cao hứng hơi kém nhảy dựng lên Giống như phát hiện hiếm là chân bảo giống nhau Tiểu hy xúc tới rồi thất nguyệt bên người hỏi Lão ra ra Ngươi ánh mắt thật đáng sợ a chẳng lẽ cũng muốn giống kia một ít ra ra nãi nãi giống nhau muốn thu ta làm đồ đệ ngươi cũng không thể giống cái kia nãi nãi như vậy cương bách ta uy hiếp ta nga cha ta chính là rất lợi hại sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất thánh lão ngây ngẩn cả người nãi nãi cái nào nãi nãi mọi người động tác nhất trí nhìn về phía thủy vũ thánh lão lúc này mới phản ứng lại đây nói Thủy Vũ, ngươi thế nhưng bức bách người khác nhận ngươi đương sư phó, ngươi về điểm này công phu có thể giáo đến ra cao thủ sao? Vốn dĩ bị một cái tiểu hài tử kêu nãi nãi, nàng đã rất muốn hột máu, lại không có nghĩ đến Thánh Lão thế nhưng cũng một chút mặt mũi đều không cho khinh bỉ nàng, Thủy Vũ quả thực đều mau khí điên rồi. Chính là đối phương là Thánh Lão, nàng chỉ có thể ăn nói khép nép nói, Thủy Vũ biết sai rồi, thỉnh Thánh Lão chuộc tội. Thánh Lão cười nói, tiểu ra hỏa. Ngươi nếu không nghĩ ta cái kia sư phó của ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bức bách ngươi, chính là ngươi cho ta độ đệ, chỗ tốt nhiều hơn, thật sự liền không suy xét một chút sao. Thánh lão cách làm sao thủy vũ muốn thông minh nhiều, hơn nữa cũng sẽ không làm tiểu hy phản cảm, quả nhiên hừng càng già càng cay. Thánh lão nói, tuyệt đối làm tiểu tham tiền tiểu hy động tâm, tiểu hy hai mắt tỏa ánh sáng nói, cái gì hảo, nếu ta vừa lòng nói, có thể nhận cái sư phó Nga. Mọi người nghe xong hơi kém trực tiếp té ngã. Đây chính là Thánh Lão ai Thánh Lão muốn thu đồ đệ Tiểu ra hỏa này thế nhưng còn để yêu cầu Thánh Lão đạo Làm ta tìm xem Nhìn xem trên người có cái gì Thực mau Thánh Lão liền lấy ra tới một khối hình tam giác một bài Cho ngươi cho ngươi Cái này cho ngươi Tiểu hy thưởng thức một bài ghét bỏ nói Cũng không phải cái gì bảo bối a Chính là một khối một bài mà thôi Lão ra ra Ngươi quá keo kiệt Ta cũng sẽ không nhận nhỏ mọn như vậy người đương sư phó. Tam đại đảo chủ nghe xong, hơi kém trực tiếp té xỉu. Đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Chính là thánh lão trước nay đều sẽ không bố thí cho bọn hắn bất luận cái gì một người. Phong Kiệt nói, thánh đảo, đây chính là thánh bài, có thể hiệu lệnh tam đại thánh đảo cao thủ thánh bài, ngươi giao cho một cái hài tử, có chút không thích hợp đi. Thánh lão phẫn nộ nói, ta cho ta chính mình đồ đệ thứ tốt. là các ngươi có thể quản sao thánh lão giận dữ phong kiệt giống như là ngoan tôn tử giống nhau cũng không dám nữa nói cái gì tiểu hy cuối cùng đối kia đồ vật cảm thấy hứng thú có cái này bảo bối mẫu thân bọn họ tìm lam long tinh thạch liền dễ dàng nhiều hơn nữa ở tam đại thánh đảo nhận một cái lợi hại lão nhân đương sư phó cũng không tồi a cái này ta muốn thánh lão cười nói này liền đúng rồi cho ngươi cho ngươi Thánh lão sợ Tiểu Hy không cần dường như, nhét vào Tiểu Hy trong tay, mọi người cực kỳ vô ngữ, đây chính là bọn họ tam đại thánh đảo một khối quan trọng nhất lệnh bài A, Thánh lão thế nhưng còn sợ người khác không cần. Tiểu Hy thu hồi tới thánh bài lúc sau, vươn tay nói, còn có đâu? Phanh phanh phanh! Thế nhưng còn muốn, không ít người trực tiếp bị cả kinh té ngã Thánh lão bất đắc dĩ cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này như thế nào như vậy lòng tham? Tiểu Hi nói, cái gì Linh Dược bảo bồi khoáng thạch linh tinh, lão già ra ngươi một đông số tuổi, chẳng lẽ không có cất chứa một y sao? Linh Dược mẫu thân có thể luyện dược, khoáng thạch có thể luyện khí, tuy rằng bọn họ thu tàng phẩm không ít, chính là loại đồ vật này vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều. Mấy thứ này a, ngươi như thế nào không nói sớm, ta nơi này nhiều đến là. Thánh lão cười nói, vung tay lên liền lấy ra tới một đông lớn, làm mọi người nhìn đỏ mắt không thôi. Tiểu Hy tưởng không sai, Thánh Lão sống một đống tuổi, như vậy cất chứa quá nhiều, đều không có địa phương phóng. Tiểu Hy nhìn đến nhiều như vậy bảo bối, cười nói, đồ nhi mặc già hy, gặp qua sư phó. Ha ha ha, Tiểu Hy quá ngoan, mấy ngàn năm, ta cuối cùng cũng có đồ đệ. Thánh Lão ha ha cười to nói, hận không thể đem Tiểu Hy phủng ở lòng bàn tay hảo hảo yêu thương. Nghe được Thánh Lão như vậy thoải mái tiếng cười. Tam đại thánh đảo những người này cảm giác này tiểu ác ma trở thành thánh lão đồ đệ, bọn họ tiền đồ một mảnh hắc ám a Lúc này đây tranh đồ đệ, tam đại đảo chủ đánh tam bại đều thương, xé rách ra mặt, chính là bọn họ một chút chỗ tốt đều không có được đến. Cái này màu đen thiên phú thiên tài, rơi vào rồi thánh lão trong tay. Mà lớn nhất hoạch ích giả, chỉ sợ chỉ có tiểu hy. Được đến một cái đại chỗ dựa không nói, còn phải tới rồi đủ loại chân quý bảo bối. liền tính nước trong đảo đảo chủ hiện tại tâm tình thật phần không tốt cũng không dám đi động tiểu hy bọn họ cũng đều biết hiện giờ cái kia tiểu ra hỏa chính là thánh lão bảo bối cục cưng trận này phong ba cứ như vậy hạ màn tiểu hy lựa chọn thánh lão đương sư phó mặc thất nguyệt không có quấy nhiễu hắn lựa chọn từ thánh lão giữ gìn đến tặng lễ mặc thất nguyệt liền biết hắn cùng tam đại đảo chủ không giống nhau tiểu hy ngươi cùng ta tới ta hảo hảo nhìn xem ngươi căn cốt thánh lão đem tiểu hy cấp mang đi Phong lăng đã đi tới nói, thất nguyệt, ngươi không cần lo lắng tiểu hy, thánh luôn ta ở tam đại thánh đảo duy nhất tôn kính người, tuy rằng gặp mặt không có vượt qua ba lần, bất quá chỉ cần hắn thiệt tình thích, kia nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu hy. Mặc thất nguyệt nói, ân, nếu ta nhìn không ra nói, cũng sẽ không làm tiểu hy cứ như vậy bái sư đi, làm tiểu hy đi lăn lộn một chút hắn đi. Phong lăng nói, ta cảm thấy thánh lão lúc sau đều không thể an bình, cũng không phải là sao. Từ nhận tiểu hy đương đồ đề lúc sau, thánh lão liền vẫn luôn bị kinh hách. Này không vừa mới muốn kiểm nghiệm một chút tiểu hy thực lực, vốn dĩ cho rằng có 13 cấp đã xem như nghịch thiên. Kết quả, tiểu hy thực lực thế nhưng là thánh võ hoàng đỉnh, thánh lão đánh bóng vài lần đôi mắt, mới xác định chính mình không có sai. Thiên tài A Yêu nghiệt A Ha ha ha, đây là ta đồ đệ Thánh lão nơi đảo nhỏ ly tam đại chủ đảo là thực xa xôi Chính là thánh lão công lực lại rất cường Này cười Tam đại thánh đảo chỉ cần là không có điếc Toàn bộ đều nghe được như vậy của quái tiếng cười Ha ha ha Ha ha Hơn nữa này tiếng cười mỗi một lần đột nhiên Gián đoạn tính vang lên Làm mọi người cực kỳ bất đắc dĩ Thánh lão như vậy thu một cái đồ đệ Liền tinh thần có vấn đề Phong lăng đẩy mặt hắc tuyến nói Cũng không biết mấy ngày nay thánh lão làm sao vậy Tiểu Hi rốt cuộc làm sự tình gì, làm hắn mỗi ngày cười như vậy điên cuồng. Mặc thất nguyệt tự hào nói, hẳn là nhà ta tiểu Hi quá ưu tú, Thánh lão thái thích viên cổ. Khóe miệng nàng run rẩy, không lời gì để nói. Mặc thất nguyệt hỏi, về thần long tinh thạch sự tình, có tin tức sao? Ta cái này thiếu chủ hỏi thăm không bao nhiêu tiểu Hi, bất quá ta tưởng nhà ngươi tiểu Hi hẳn là có thu hoạch đi. Muốn nói tam đại thánh đảo biết này đó bị ẩn sự tình nhiều nhất người là ai Đương nhiên chính là thánh già rồi Mặc thất nguyệt cười nói Như vậy ta cùng phượng yêu nghiệt mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi Chờ tiểu hy tin tức tốt Tiểu hy thiên phú, làm thánh lão kinh hỉ Tiểu hy thông tuệ, làm thánh lão thích đến không được Này không nhỏ hy phàm là muốn hỏi cái gì Thánh lão đều sẽ trả lời Tiểu hy nhìn chầm chằm thánh lão hỏi Sư phó, ngươi có biết hay không thần long tinh thạch hoa? Thánh lão sửng sốt, hỏi, tiểu hy ngươi đối thần long tinh thạch cảm thấy hứng thú, vẫn là cha ngươi mẫu thân đối thần long tinh thạch cảm thấy hứng thú. Đều có a, tiểu hy nói. Đây là các ngươi đến tam đại thánh đảo mục đích đi. Tiểu hy ngượng ngùng nói, sư phó, ngươi đã biết. Lão phu còn không có lão niên si ngốc, có thể dưỡng ra ngươi như vậy nghịch thiên thiên tài, bọn họ hai cái sao có thể là người thường. Tiểu Hy, kia sư phó muốn đem chúng ta đuổi ra đi sao? Tiểu tâm ngươi đánh không lại cha ta. Lão Phu còn sẽ đánh không lại một cái tiểu tử, cùng ta đi gặp nhà ngươi cha mẫu thân đi. Thánh Lão đạo. Mặc thất nguyệt chờ Tiểu Hy tới hội báo tình báo, lại không có nghĩ đến đem Thánh Lão đều cấp mang đến, nàng hô, Thánh Lão. Thánh Lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nói các ngươi tới tam đại Thánh đảo mục đích đi. Phượng cảnh sắc mặt lạnh, không nghĩ tới Lão già này phát hiện, Hắn đi nhanh đi qua bảo vệ tiểu hy, nếu ngươi biết chúng ta là ôn mục đích tới, như vậy ngươi tính toán làm cái gì? Ta nếu là động thủ, tiểu tử, ngươi tính toán giết người diệt khẩu sao? Thánh lão màu trắng lông mày run lên, khiêu khích nói. Tiểu hy nói, sư phó, có chuyện hảo hảo nói. Mặc thất nguyệt nói, nếu thánh lão muốn biết chúng ta tới tam đại thánh đảo mục đích, như vậy liền chậm dai nói đi. Thánh lão mặt mày hớn hở nói, vẫn là tiểu nha đầu ngươi hiểu chuyện, tiểu hy cái này tiểu thiên tài tuyệt đối là ngươi dạy ra tới, mà không phải tiểu tử này dạy ra. Phượng cảnh mặt trầm xuống, hắn bị lão già này bị xem thường. Nếu thánh lão tiến đến không có như thế nào sinh khí, đương nhiên tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, mặc thất nguyệt phao thượng một hồ trà, bốn người ngồi ở ngọc bên cạnh bàn. Mặc thất nguyệt chậm rãi nói, nghe nói tam đại thánh đảo có thần long tinh thạch. Cho nên chúng ta liền lẻn vào tam đại thánh đảo Liền tính các ngươi tìm được rồi chúng ta tam đại thánh đảo thần long tinh thạch nơi Cũng không chiếm được thần long tinh thạch Chìa khóa Chúng ta đã từ hải Tặc vương bí cảnh bên trong tìm được rồi chìa khóa Cho nên cũng không phải không có cơ hội Thánh lão liếc hướng bọn họ Thở dài Các ngươi thật là khó lường Chẳng những tiến vào hải Tặc vương bí cảnh liền chìa khóa cũng tới tay Mặc thất nguyệt nói Thần long tinh thạch đặt ở các ngươi tam đại thánh đảo các ngươi cũng không thể được đến cái gì chỗ tốt chính là ta thực yêu cầu nó các ngươi muốn mở ra rời đi thánh võ đại lục thông đạo thánh lão hỏi mặc thất nguyệt ở trong lòng nói thầm thánh lão không phải là sống như vậy nhiều năm biết đến sự tình thật sự không ít thánh võ đại lục này tu vi đỉnh thiên chính là thánh võ tôn đỉnh giống như ta này giống nhau vô luận như thế nào đều không thể lại đi tới nhỏ tí tẹo chính là thánh võ đại lục thông đạo sớm đã bị hủy rớt Chỉ có tìm đủ bảy viên thần long tinh thạch mới có thể mở ra thông đạo, bảy viên thần long tinh thạch hư vô mờ mịt, ta tuy rằng muốn theo đuổi càng tốt hư vô, lại có tâm mà vô lực. Nếu các ngươi có thể tìm đủ bảy viên thần long tinh thạch mở ra thông đạo, ta nói cho các ngươi thần long tinh thạch sở tại cũng không có bao lớn quan hệ, chính như ngươi theo như lời, kia truyền thuyết chi vật đặt ở tam đại thánh đảo, cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Mặc thất nguyệt nhướng mày nói, Thánh Lão, ngươi dựa vào cái gì xác nhận chúng ta có thể làm được này thượng vạn năm không có người làm được sự tình. Lão phu sống nhiều năm như vậy, xem người đều xem không chuẩn sao. Thánh Lão đạo, liền tính các ngươi không được, còn không phải có ta độ đệ tiểu hy sao. Hắn chỉ cần trưởng thành lên, người khác làm không được sự tình, hắn có lẽ có thể làm được. Tiểu hy thiên phú quá nghịch thiên, Thánh Lão đối hắn tương lai tràn ngập tin tưởng. Mặc thất nguyệt cười nói, vì nhà ta tiểu hy tương lai nhẹ nhàng một chút, việc này vẫn là chúng ta làm đại nhân thu phục đi. Này đối với người khác tới nói khó khăn rất lớn, chính là hiện giờ bọn họ đã tìm được rồi năm viên thần long tinh thạch, chỉ kém cuối cùng hai viên. Nếu thánh lão chịu nói cho nàng lam long tinh thạch nơi, như vậy lam long tinh thạch, thực mau liền đến tay. Thánh lão trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, xem ra các ngươi nắm chắc không nhỏ. Lão Phu liền tính là xem ở Tiểu Hy mặt mũi thượng cũng sẽ hỗ trợ. Phượng Cảnh nói, nếu hỗ trợ, như vậy liền nói cho chúng ta biết thần Long Tinh Thạch ở nơi nào đi. Hiện tại nói cho các ngươi, các ngươi cũng vào không được. Chờ một chút đi, Tiểu Hy, chúng ta đi, hôm nay sư phó cho ngươi bố trí tân nhiệm vụ. Thánh Lão lưu lại lời này, liền mang theo Tiểu Hy rời đi. Mặc thất nguyệt đối Phượng Cảnh nói, nếu Thánh Lão muốn chúng ta chờ, chúng ta liền từ từ đi. Cũng chỉ có chờ lão ra hỏa kia hồi phục Thánh lão đi rồi không lâu Phong lăng liền đuổi lại đây Hỏi Thánh lão tới Không có phát sinh cái gì đại sự đi Mặc thất nguyệt nói Thánh lão nhân lão thành tinh Cái gì đều đoán được Cái gì Hắn không có tìm chúng ta phiền toái, Ngược lại rất vui lòng giúp chúng ta vội Mặc thất nguyệt cười nói Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tiểu hy đi Nếu không phải tiểu hy thiên phú hảo, như vậy thông minh hiểu chuyện, thánh lão không có khả năng như vậy hỗ trợ. Ta đây liền an tâm rồi, có thánh lão hỗ trợ, các ngươi nhất định sẽ thuận lợi tìm được thần long tinh thạch. Phong lăng cười nói. Vậy ngươi sự tình đâu? Mặc thất nguyệt hỏi. Ta, ta chính mình nghĩ cách. Mặc thất nguyệt nói, tam đại thánh đảo tu luyện hoàn cảnh hậu đãi, điên đảo nói, hủy diệt rớt nói qua đáng tiếc, nếu có thể khống chế, thay đổi. kia nơi này cũng có thể trở thành một mảnh phúc địa, ở không có nhìn thấy Thánh Lão thời điểm ta không có cái này ý tưởng bất quá nhìn thấy hắn lúc sau ta cảm thấy như vậy cũng là được không nếu ngươi có tâm nói cùng tiểu hy hảo hảo thương lượng thương lượng, tìm điểm sự tình cấp Thánh Lão làm, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên chờ các ngươi tìm được thần long tinh thạch đang nói đi, các ngươi sự tình càng cấp, Phong Lăng trả lời Thánh Lão nói phải đợi Mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh lại không biết phải chờ tới khi nào, bọn họ cứ như vậy quá nhàn nhã nhật tử. Thực mau, Thánh Lão lại tuyên bố một việc, không lâu lúc sau, Thánh địa bí cảnh, sắp mở ra. Thánh địa bí cảnh, giống nhau 300 năm mới mở ra một lần, bí cảnh bên trong không ít thiên tài địa bảo, cũng có không ít truyền thừa. Đương nhiên, muốn được đến này một ít, cần thiết muốn xem vận khí còn có thực lực. mỗi một lần tiến vào thánh địa bí cảnh danh ngạch chỉ có 49 cái danh ngạch tuổi yêu cầu không thể cao hơn 30 tuổi mà lúc này đây thánh lão trực tiếp liền muốn ba cái danh ngạch đi trước mặt mọi người người một biết kia ba cái danh ngạch là cho ai thời điểm hoàn toàn không bình tĩnh mặc gia hy mặc thất nguyệt phượng cảnh thánh lão thế nhưng đem ba cái danh ngạch cho ba cái người ngoài bọn họ đều cảm thấy lúc này đây thánh lão có chút hồ nháo liền tính mặc gia hy là hắn đổ để hắn có thể cấp Chính là hắn đổ để cha mẹ như thế nào cũng cấp đặc thù đãi ngộ Cùng phong đảo luyện dược sư đều nói Bọn họ thân thể đã chịu bị thương nặng Cảnh giới ngã xuống Làm cho bọn họ đi bí cảnh thuần túy là lãng phí danh ngạch 49 cái danh ngạch vốn dĩ liền chân quý Hiện giờ còn thiếu ba cái danh ngạch Tam đại đảo chủ không dám đi tìm thánh lão Chỉ có thể ấn ban liền bộ tổ chức tuyển chọn nghi thức Thánh đảo 30 tuổi dưới người trẻ tuổi hơn một ngàn Ở lần lượt chiến đấu bên trong tuyển ra 46 cá nhân Phong lăng thực lực ở bọn họ bên trong xếp hạng đệ nhất, không thể nghi ngờ đạt được danh ngạch. Mặt khác thất bại người có chút không cam lòng, bại bởi so với bọn hắn cường bọn họ bất đắc dĩ, chính là còn có ba người, làm cho bọn họ không phục. Kết quả liền có chưa từ bỏ ý định người đi tìm mặc thất nguyệt bọn họ. Mặc thất nguyệt, phượng cảnh, các ngươi đi ra cho ta. Người đến là xích viêm đảo thiếu chủ viêm liệt. Bởi vì thượng một lần bị phong lăng đánh trọng thương còn không có hảo, không kịp tham gia lúc này đây tuyển chọn tái, không có đạt được tiến vào bí cảnh tư cách. Mặc thất nguyệt liếc hướng hắn nói, ngươi tới làm gì? Các ngươi hai cái người ngoài, dựa vào cái gì đạt được danh ngạch, đem danh ngạch nhường cho bản thiếu chủ, bằng không đừng trách bản thiếu chủ không khách khí. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta danh ngạch, dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Ngươi xem như thứ gì? Phong lăng thủ hà bại tướng mà thôi. Ta là phong lăng thủ hà bại tướng, mà không phải của các ngươi. Các ngươi hai cái chỉ là không có nhiều ít lực lượng phế vật mà thôi. Muốn giữ được các ngươi danh ngạch, cùng lên đi. Nếu các ngươi có thể đánh bại bản thiếu chủ, tên kia ngạch ta liền không cùng các ngươi tranh. Mặc thất nguyệt hứng thú thiếu thiếu, không có hứng thú. Nói cái gì không dám hứng thú, ta xem các ngươi chính là sợ đi. Mặc thất nguyệt không đáp ứng, viêm liệt ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hôm nay các ngươi liền tính không dám so, cũng muốn một lần. Không ít tam đại thánh đảo người tới xem kịch vui, xem ra này đặc thù danh ngạch, cũng không phải như vậy hảo lấy. Viêm liệt thiếu chủ tính tình, một chút đều không tốt. Lúc này, một cái đáng yêu thanh âm truyền tới. Cha ta cùng mẫu thân mới khinh thường cùng ngươi động thủ đâu? Ngươi nếu là muốn cùng người đánh một hồi, ta bồi ngươi thế nào? Một cái thân ảnh nho nhỏ Nháy mắt đi tới mặc thất nguyệt bên người khinh thường nhìn về phía viêm liệt Mặc già hy Ngươi tơi xem náo nhiệt gì Ngươi kia tiểu thân thể chỉ sợ Ở ta thủ hà đều quá không được nhất chiêu Tơi xính cái gì uy phong Tiểu tử này chính là thánh lão bảo bối cục cưng Hắn cũng không dám động Đến lúc đó hắn cùng hắn cha đều phải tao ương Tiểu hy nói Làm sao vậy Không dám đánh với ta Không dám đánh với ta ngươi liền nhanh lên lăn Không dám nếu ngươi có thể đánh thắng ta Ta liền đem ta danh ngạch nhường cho ngươi thế nào Hắn sao có thể sẽ không dám Cùng một cái tiểu hài tử đánh một hồi Hơn nữa tưởng tượng đến đánh bại hắn Có thể được đến danh ngạch Viêm liệt tâm động Đánh với ngươi cũng có thể Nếu đến lúc đó bị thương ngươi Ngươi cũng không thể hướng thánh lão cáo trạng Làm thánh lão tìm ta phiền toái Hắn mở miệng nói Hảo Tiểu hy trực tiếp đáp ứng rồi Nhiều người như vậy đều nghe được, ngươi cũng không nên nói lời nói không giữ lời. Đây là đương nhiên. Bất quá ta cũng có một điều kiện, đến lúc đó ta nếu là thương đến ngươi, ngươi cũng đừng đi tìm ngươi lão cha cáo trạng. Tiểu hy khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đây là đương nhiên, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau là một cái không có lớn lên tiểu hài tử sao. Một khi đã như vậy, như vậy chúng ta liền đánh một hồi đi. Tiểu hy nói. Hai người đi tới luận võ tràng. thi đấu ngay từ đầu, viêm liệt ra tay, tiểu hy liền vội vàng né tránh. oanh, đương tiểu hy trốn tránh qua đi, bọn họ cảm ứng được hắn phát ra thánh võ chi lực mạnh yếu thời điểm, mọi người đều sợ ngây người. ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, mặc ra hy tiểu gia hỏa này thực lực là thánh võ hoàng đỉnh. ta cảm giác cũng là như thế này, nhất định là cảm giác làm lỗi. viêm liệt cũng bị kinh sợ, thánh võ hoàng đỉnh có lầm hay không? gạt người đi. Liền viêm liệt đều như vậy nói, mọi người cuối cùng là xác nhận tiểu hy thực lực, không hổ là màu đen thiên phú thiên tài, còn tuổi nhỏ liền có thánh võ hoàng đỉnh thực lực, làm hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, kia còn phải. Thánh lão lúc này đây, vận khí bạo tốt nhặt được một cái nghịch thiên thiên tài đồ đệ a. Tiểu hy tu luyện thiên phú, quả thực bưu hãn lệnh người hột máu, không ít người bị đả kích thương tích đầy mình. Viêm liệt nói, liền tính ngươi lại thiên tài, Cũng chỉ là đạt tới thánh võ hoàng mà thôi Ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta à Tiểu hy thiên chân hỏi Đánh bại ngươi rất khó sao Còn không phải là động động ngón tay sự tình sao Mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh Tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ Quả thực kiêu ngạo không biên Chính là đương tiểu hy lấy ra tới một cái đồ vật thời điểm Mọi người đều vội vàng lui về phía sau Sư phó nói Chỉ cần có đồ vật Thánh võ tôn cao giai dưới Toàn bộ đều không phải tiểu hy tùy tay, tiểu hy lấy ra tới một cái màu đen viên cầu, thiên chân vô tà nói, mà viêm liệt lúc này trắng bệch, run rẩy nói, ngươi đừng tới đây, ngươi không cần lại đây, sống thoát thoát như là bị người đùa dơn phụ nữ nhà lành giống nhau. Mặc thất nguyệt cười nói, tiểu hy ra hỏa này từ thánh lão nơi đó quải tới không ít thứ tốt a. Đây là thánh võ tôn đỉnh cường giả sáng tạo ra tới lực lượng ngưng tụ ngưng lực nguyên đan chỉ cần tiểu hy một làm nó bùng nổ, kia viêm liệt liền tính là bất tử, cũng muốn thoát một tầm ra. Viêm liệt lúc này dòa có chút chân mềm, tiểu hy cười nói, thúc thúc, chỉ cần ngươi nhận thua ta liền sẽ không qua đi lạp, ta cũng không nghĩ bởi vì ngươi như vậy một cái phế tài lãng phí một cái như vậy hữu dụng bảo bối. Viêm liệt nghe được lời này, thiếu chút nữa bị tiểu hy tức giận đến nội thương. không nghĩ lãng phí, lấy ra tới dòa người nào a Ta nhận thua, ta nhận thua, còn không được sao. Thánh địa bí cảnh, ta không đi vào. Viêm liệt cắn chặt răng, bị một cái tiểu hài tử đùa bỡn với vật cổ trưởng bên trong, cũng không có mặt tiếp tục đãi đi xuống, vội vàng rời đi. Tiểu hy đối mặc thất nguyệt cười nói, mẫu thân, này một con ruồi bò giải quyết Nga. Mặc thất nguyệt cười nói, giải quyết liền hảo, hy vọng kia thánh địa bí cảnh, sẽ không làm ta thất vọng. thánh địa bí cảnh sắp bắt đầu, bọn họ đều bị dẫn dắt tới rồi thánh địa bí cảnh người nhập khẩu. đây là một lần rất tốt cơ duyên. tam đại thánh đảo cơ hồ đem bọn họ trên đảo nhiều có áp đáy hòm thiên tài toàn bộ đều dọn ra tới. phong lăng liếc hướng về phía thủy thanh đảo kia một bên, thủy thanh đảo nữ tử tương đối nhiều, mà đứng ở đằng trước kia một nữ tử ăn mặc một bộ bạch y, trang điểm cùng thủy thanh đảo chủ giống nhau như đúc. phong lăng nói, cái này thủy khuyên thành là thủy vũ nữ nhi, vẫn luôn du du trong nhà. Rất ít xuất hiện trước mặt người khác, phi thường điệu thấp, ta cũng nhìn không ra thực lực của nàng sâu cạn, nếu ngươi ở thánh địa bí cảnh bên trong gặp được nàng, nhất định phải cẩn thận. Ân, nữ nhân này, là không bình thường. Ầm ầm ầm, thánh lão cùng tam đại thánh địa tam đại trưởng lão liên thủ, đem thánh địa bí cảnh đại môn mở ra. Thánh lão trực tiếp truyền âm cấp mặc thất nguyệt bọn họ, vào đi thôi, chúc các ngươi vận may. Từ kia thần Long Tinh Thạch Bị nó bảo hộ thần thú mang vào thánh địa bí cảnh bên trong, liền không còn có người có thể tìm được nó, không biết các ngươi có thể hay không tìm được. Vốn dĩ cho rằng Lam Long Tinh Thạch Bị này vô tận chi hải hai đại đầu sỏ tranh đoạt, bảo hộ thần thú chỉ sợ nguy hiểm, không nghĩ tới bảo hộ thần thú như cũ ngoan cường tồn tại, thực hiện nàng chức trách. Chín chín người, toàn bộ tiến vào đại môn bên trong, tiếp theo chín chín nói màu Lam Quang mang bao vây lấy bọn họ. Đem bọn họ truyền tống vào thánh địa bí cảnh bên trong. Đương vừa rơi xuống đất, mặc thất nguyệt hô hấp cứng lại, này thánh địa bí cảnh trọng lực, thế nhưng là bên ngoài mười mấy lần. Hành tẩu lên, có chút khó khăn. Nói vậy ở thánh địa bí cảnh những người khác, đều là cái dạng này cảm giác. Một truyền tống tiến vào đã bị phân tán, cần thiết nhanh lên thích ứng nơi này ảo cảnh, đi tìm tiểu hy cùng phượng yêu nghiệt. Chờ đến thích ứng nơi này hoàn cảnh, đi lại mặt khác liền nhẹ nhàng không ít. Tiếp theo mặc thất nguyệt liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Cùng phong đảo cùng xích viêm đảo hai nhóm thiên tài, vì một gốc cây linh dược đánh lên tới. Này dọc theo đường đi mặc thất nguyệt thu không ít linh dược, không thể không nói này thánh địa bí cảnh bảo bối không ít. Bọn họ tranh đoạt kia một gốc cây linh dược nàng lúc trước liền tìm tới rồi, đôi cái này không có hứng thú, khiến cho các nàng đi tranh đi đoạt lấy đi. Nàng mục tiêu là lam long tinh thạch. Thất nguyệt tiếp tục đi phía trước đi. liền ở ngay lúc này huyền thanh âm truyền ra tới huyền ngươi cảm ứng được lam long tinh thạch hơi thở sao huyền trả lời cái này thánh địa bí cảnh có thể ngăn cách bên ngoài nhìn trộm cho nên ta có thể vận dụng lực lượng của ta cảm ứng lam long tinh thạch sở tại ân mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua căn cứ huyền chỉ dẫn hướng thánh địa bí cảnh chỗ sâu trong đi đến trước mắt đường bị một cái đại hồ nước cấp chặt phía trước mấy cái bạch y nữ từ thổi qua tới Nghe nói này mưa bụi đáy hồ nhân ngư nước mắt hình thành chân châu ma thành phấn đắp ở trên mặt, có thể làm dung nhang vĩnh trú. Chúng ta nếu là mang theo chân châu trở về đưa cho sư phó, sư phó nhất định sẽ thực vui vẻ. Đúng vậy, đến lúc đó lần trước khẳng định không ít. Này mấy cái bạch y nữ tử, là thủy thanh đảo đệ tử. Chính là muốn này mưa bụi hồ nhân ngư ra tới không dễ dàng a Mưa bụi hồ nhân ngư phi thường hung hãn, thích ăn tinh tế thịt người. chỉ cần chào cá nhân tới dụ dỗ chúng nó đi lên lấy chúng ta mấy cái tỉ mọi thực lực còn sợ bắt không được một cái nhân ngư sao này thủy thanh đảo đệ tử các lớn lên ôn nhu như nước như hoa như ngọc không nghĩ tới tâm tư ngoan độc muốn lấy người sống đương môi quả nhiên có này sư tất có này đồ mặc thất nguyệt nghĩ cách qua sông lại bị các nàng cấp chú ý tới Các nàng nhìn về phía mặc Thất Nguyệt ánh mắt giống như là thấy được vừa lòng con mồi giống nhau, giống mặc Thất Nguyệt như vậy ra thịt tinh tế, tuổi trẻ nữ nhân, tuyệt đối là nhân ngư yêu nhất. Đứng lại, Thủy Thanh Đảo nhị đệ tử Thủy Ngọc nói. Các nàng muốn làm cái gì, mặc Thất Nguyệt thật sự một chút hứng thú, nước giếng không phạm nước sông. Chính là nếu là các nàng không biết sống chết chọc tới nàng, kia các nàng thật là tự tìm tử lộ. mặc Thất Nguyệt dừng bước chân liếc hướng các nàng nói. Các ngươi có chuyện gì sao? Ngươi chính là kia tiểu thiên tài mẫu thân đi. Thủy Ngọc đánh giá mặc thất nguyệt. Lúc trước cái kia đáng giận tiểu gia hỏa làm sư phó mất mặt, hiện giờ bị các nàng đụng phải, đương nhiên phải cho sư phó báo thù. Vừa lúc hiện giờ cũng dùng được với nữ nhân này. Nghe nói nữ nhân này trước đó không lâu thâm bị thương nặng, thực lực nga xuống thực thảm, liền tính thực lực của nàng không có nga xuống, bên ngoài nữ tử đều là gối theo hoa. Cũng không có khả năng là các nàng thủy thanh đảo nữ tử. Mặc thất nguyệt nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng cỏ tới cỏ lui, ta đuổi thời gian. Mặc thất nguyệt như vậy không kiên nhẫn các nàng nói chuyện, làm các nàng sắc mặt lạnh lùng. Chúng ta muốn ngươi giúp một chút. Nếu ta nói không giúp đâu. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thủy ngọc thân hình chật lé chộp tới mặc thất nguyệt. Mặc thất nguyệt thân hình nhoáng lên né tránh, này không hổ là thủy vũ nhị đồ đệ. có được thánh võ tôn sơ giai thực lực. Còn lại nữ tử cũng ngây ngẩn cả người. Thánh võ đế đỉnh, thực lực của ngươi không có ngã xuống, sao có thể? Các ngươi ngụy trang trọng thương lưu tại Tam Đại Thánh Đảo, nhất định có không thể cho ai biết bí mật, hôm nay ta liền thay thế Tam Đại Đảo chủ, giải quyết các ngươi. Thủy Ngọc đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này lập công lớn cơ hội tốt, mang theo nàng liên can sư mỗi sát hướng hách liên mặc nhiên. Thực lực của nàng cao hơn nàng. hơn nữa các nàng một phương người nhiều, giải quyết nữ nhân này, hẳn là không có quá lớn vấn đề. thánh địa bí cảnh có cấm chế, mặc thất nguyệt phát hiện chính mình thế nhưng triệu hoán không ra tiểu kỳ chúng nó, lúc này huyền nói, thất nguyệt, để cho ta tới đi. các nàng muốn người nhiều khi dễ ít người, chúng ta hai người cũng đủ làm tiêu diệt các nàng. cái này cấm chế, giống như đối bản mạng khế ước không có tác dụng, xích hồng sắc ngọn lửa hiện lên. Một cái huyền y tuấn Mỹ Nam Tử xuất hiện ở các nàng trước mặt. Thủy thanh đảo này đó đệ tử ngây ngẩn cả người, tiến vào thánh địa bí cảnh 99 cá nhân bên trong, tuyệt đối không có người này tồn tại. Duy nhất giải thích đó là, người nam nhân này là mặc thất nguyệt bản mạng khế ước thú. Sao có thể, thánh võ đại lục siêu thần thú đều không thể hóa thân thành nhân hình, ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Bản tôn sao có thể là siêu thần thú cái loại này nhỏ yếu ra hỏa? huyền trong mắt hiện lên một tia tức giận hỗn độn huyền hỏa vừa ra nháy mắt làm này mấy người phụ nhân trở nên sợ hãi lên đừng giết ta cứu mạng a sư phó của ta sẽ không buông tha các ngươi sư tỷ đại sư tỷ cứu mạng a ở hỗn độn huyền hòa đốt cháy dưới các nàng vội vàng kêu cứu chính là không ai có thể đủ cứu được các nàng các nàng chỉ có thể trơ mắt làm thân thể của mình ở hỗn độn huyền hòa đốt cháy dưới Hóa thành hư vô. Huyền nói, thất nguyệt, chúng ta vượt qua cái này hồ nước đi. Dùng thuyền sao, mặc thất nguyệt hỏi. Không cần, cái này hồ nước, có không ít tiểu ngư, có thể đưa ngươi qua đi. Huyền cười nói. Hắn nhìn phía cùng mặt hồ, bá đạo mở miệng nói, toàn bộ đều đi ra cho ta. Sôn sao, hắn nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ hồ nước liền xuất hiện từng đợt bọt nước. Một đám lam phát nhu mỹ nhân ngư xuất hiện Ở mặt nước phía trên Nhìn lại tơi phi thường mỹ mạo dịu ngoan nhân ngư Rất khó tưởng tượng các nàng Sẽ thích ăn thịt người Các nàng ngước mắt nhìn về phía huyền Có chút thấp thỏm nói Bệ hạ, có chuyện gì sao Huyền hạ lệnh nói Đưa ta cùng ta khế ước giả Đi hồ nước đối diện Là Các nàng lôi kéo mặc thất nguyệt cùng huyền Nhanh chóng tới rồi hồ nước đối diện Liền ở các nàng muốn ly khai thời điểm Huyền nói, đúng rồi, nghe nói các ngươi nước mắt hiệu quả không tồi. Huyền nói như vậy, các nàng liền tính là không nghĩ khóc, cũng bắt đầu nỗ lực tễ nước mắt. Bạch bạch bạch, từng giọt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới, tiếp theo đưa đến mặc thất nguyệt trước mặt. Nhân ngư này chi châu chính là luyện chế chú nhan đang quan trọng một mặt tài liệu, có nhiều như vậy đưa tới cửa tới, mặc thất nguyệt vui vẻ tiếp thu. Nàng hướng tới huyền dơ ngón tay cái lên trêu chọc nói Huyền bệ hạ, ngươi cũng thật bưu hãn a. Huyền nói, cũng không nhìn xem, ta là ai khế ước giả Đi thôi, lam long tinh thạch, liền ở phía trước Huyền ở phía trước dẫn đường Phía trước là một mảnh hoa viên, bên trong vạn hoa tràn ra, đẹp không sao tả xiết Này một mảnh bụi hoa chung còn có một viên bình thường quả cam thụ Tiếp theo liền không có mặt khác đồ vật Huyền ánh mắt đảo qua này một mảnh hoa viên, mày nhíu chặt, hơi thở rõ ràng là từ nơi này tiết lộ ra tới, chính là ta thế nhưng không cảm giác được lam long tinh thạch cụ thể vị trí ở nơi nào. Mặc thất nguyệt sửng sốt, huyền, ngươi cũng xác định không được cụ thể vị trí sao. Đảo qua cái này sân, không có đặc thù địa phương, hay là bị chôn ở trên mặt đất, mặc thất nguyệt cúi đầu đánh ra dưới chân thổ địa. mặc thất nguyệt tại đây ngầm tìm một vòng đều không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan cùng cầm chế buồn bực lam long tinh thạch sẽ tàng đến này địa phương nào huyền đột nhiên cảm giác được cái gì nói thất nguyệt cẩn thận có người tới gần nơi này nói xong huyền biến mất tại chỗ thực mau một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở mặc thất nguyệt trước mặt thủy thanh đảo đảo chủ thân truyền đệ từ thủy Khuynh thành phong lăng đặc biệt công đạo quá phải cẩn thận nữ nhân thủy khuynh thành nhìn đến mặc thất nguyệt ở chỗ này cũng có chút kinh ngạc kia một đôi ôn nhu thủy mắt bên trong mang theo lạnh leo sát khí mặc thất nguyệt ngươi thế nhưng ở chỗ này mặc thất nguyệt cảm thấy nàng này song căm thù ánh mắt giống như đã từng quen biết mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói thủy tiểu thư ta ở nơi nào giống như cùng ngươi không quan hệ đi tiếp theo nàng có thể cảm giác được rõ ràng thủy khuynh thành tinh thần lực đảo qua chung quanh ở xem xét có hay không người khác ở Tỉ như nói phượng lăng, phượng cảnh. Đương nàng phát hiện này phiến thần bí hoa viên chỉ có nàng một người ở thời điểm, nàng ánh mắt hiện lên sát khí càng thêm rõ ràng. Thủy chi giam cầm. Nàng nháy mắt đối mặc thất nguyệt ra tay, vô số điều màu lam xích sắt hướng tới mặc thất nguyệt vọt qua đi. Thiên ti vạn lũ. Mặc thất nguyệt bàn tay trắng dương lên, ngàn vạn nói chỉ bạc chặn kia màu lam xích sắt. Phanh. một tiếng vang lớn, mặc thất nguyệt thân hình sau này lui về phía sau Thủy Thanh trần kinh ngạc nhìn về phía mặc thất nguyệt, thực lực của ngươi cũng không có phế bỏ, phong lăng cùng các ngươi giấu trời qua biển có phải hay không có không thể cho ai biết bí mật mặc thất nguyệt khẽ cười nói, Thủy Thanh đảo đảo chủ ngươi trang nộn giả dạng làm chính mình đồ đệ tiến vào thánh địa bí cảnh có phải hay không cũng là có không thể cho ai biết bí mật đâu trong nháy mắt, Thủy Khuynh thành thân hình cứng đờ đáng chết Ngươi như thế nào phát hiện Mặc thất nguyệt nói Vừa rồi ta chỉ là chỉ suy đoán mà thôi Nghe ngươi như vậy vừa nói Ta đã xác định Nàng vừa rồi liền cảm thấy nữ nhân này Xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái Ra chiêu thủ pháp cũng giống như đã từng quen biết Có lẽ tam đại thánh đảo Người cho rằng nữ nhi giống mẫu thân thực bình thường Chính là cho dù một ít hành vi giống Chính là như vậy khác thường ánh mắt Cũng không có khả năng giống nhau như đúc đi Nếu ngươi đã biết bí mật của ta Như vậy ta càng thêm lưu không được ngươi, cho ta đi tìm chết đi Đột nhiên Thủy Vũ phải giết tơ lùa ra tay Thủy Khuynh Thành chính là Thủy Vũ Căn bản là không có gì Thủy Thanh Đảo đệ nhất thiên tài Thủy Vũ nữ nhi Bởi vì này hai người từ đầu chí cuối chỉ là một cái Thủy Thanh Đảo đảo chủ thực lực đạt tới thánh võ tôn đỉnh Mặc thất nguyệt hiện giờ không thể chịu hoán tiểu kỳ bọn họ quần ẩu Căn bản là không phải nàng đối thủ Thủy Vũ cũng cho rằng mặc thất nguyệt hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ sớm tại nhìn đến nữ nhân này ánh mắt đầu tiên bắt đầu nàng liền rất không thích nàng mới là tam đại thánh đảo đệ nhất mỹ nhân chính là nàng tới lúc sau liền tính không có có thể triển lộ chính mình dung mạo cũng hoàn toàn áp đảo nàng phía trên tam đại thánh đảo bên trong không nên tồn tại so nàng còn muốn mỹ nữ nhân vốn dĩ muốn khống chế chủ con trai của nàng tiến tới khống chế chủ nàng lại không có nghĩ đến nàng nhi tử bị thánh lão thu làm đồ đệ chính mình không động đại đến. Không nghĩ tới vào thánh địa bí cảnh thế nhưng gặp phải lạc đơn nàng. Lúc này không thu thập khi nào thu thập. Đối mặt thủy vũ kia đáng sợ công kích. Mặc thất nguyệt chỉ bạc cũng không chút khách khí tiết đón đi lên. Nguyệt phá thương khung. Ngân quang cùng màu lam quang mang đang chéo ở cùng nhau. Một kích nguyệt phá thương khung lực lượng làm thủy vũ cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng chỉ có thánh võ đế đỉnh thực lực. Này nhất chiêu liền tính là liền tính là thánh võ tôn. Chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu ầm ầm ầm màu lam tơ lụa giống như sóng gió hai láng giống nhau hướng tới hướng tới mặc thất nguyệt đánh này một mảnh hoa viên đều trở nên vỡ nát lên chỉ bạc căn bản là đối nàng tạo không thành bất luận cái gì thương tổn lúc này huyền nói thất nguyệt nữ nhân này giao cho ta tới thu thập đi xích hồng sắc hỗn độn huyền hòa ra đương huyền đứng ở mặc thất nguyệt trước người thời điểm thủy vũ này một kiện công kích thần khí bị đốt cháy vì cho tàn tiêu tán Nàng muốn thu hồi chính mình vũ khí đều không còn kịp rồi Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bảo bối binh khí biến mất Thủy vũ giữ tợn nhìn trước mắt cái này Tuấn Mỹ huyền y nam tử Nói, ngươi là ai? Huyền cười nhạo nói Ngươi muốn giết ta khế ước giả Thế nhưng hỏi ta là ai? Siêu thần thú, hóa thân thành nhân siêu thần thú Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ta chính là thánh võ tôn đỉnh cường giả Thủy vũ vọt đi lên Không biết sống chết Huyền vung tay lên, vô số điều hỏa long liền nhằm phía Thủy Vũ. Thủy Vũ vội vàng trốn tránh, chính là kia hỏa long tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời hỗn độn huyền hỏa ở nàng bên người thiêu đốt lên. Nàng một bộ bạch y có vô số phá động, màu trắng khăn che mặt trực tiếp bị thiêu không còn một mảnh. Lộ ra một chương quốc sắc thiên hương mặt, bất quá huyền lại phi thường ghét bỏ nói, ngươi thế nhưng còn ghen ghét thất nguyệt, chênh lệch lớn như vậy ngươi không phải ghen ghét mà là nhìn lên. Thủy vũ hơi kém bị hắn cấp khí điên rồi, mặc thất nguyệt rất là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới huyền cũng có như vậy độc miệng thời điểm. Cái này siêu thần thú thật là đáng sợ, cho dù thực lực của nàng đạt tới thánh võ tôn đỉnh, nàng đều cảm giác so với hắn tới kém quá xa. Toàn bộ tam đại thánh địa, chỉ sợ cũng chỉ có thánh lão có thể cùng nàng một trận chiến, nàng cần thiết nhanh lên rời đi. Thủy vũ muốn chạy trốn, liền ở ngay lúc này, một đạo tường âm xuất hiện ở thủy vũ phía sau. Phanh, thủy vũ nháy mắt bị thiêu vết thương trồng chất, ngã ở trên mặt đất rốt cuộc bò không đứng dậy. Tam đại thánh đảo đệ nhất mỹ nhân, hiện giờ thảm không nỡ nhìn, huyền không phải nhân loại, thương hương tiếc ngọc hắn thật sự không hiểu. Một đoàn màu đỏ sập hỗn độn huyền hỏa, đã buông xuống ở nàng trước mặt, huyền hỏi, thất nguyệt, nữ nhân này lưu không lưu. Thủy vũ chặt vật nói, ngươi không thể giết ta, các ngươi không thể giết ta, tam đại thánh đảo tuyệt đối sẽ đuổi giết của các ngươi. Mặc thất nguyệt nói, nơi này là thánh địa bí cảnh, hơn nữa thủy thanh đảo chủ cũng không có khả năng tiến vào bí cảnh bên trong, một người tuổi trẻ đệ tử ở chỗ này bị lạc, hẳn là cùng ta không có gì quan hệ. Loại này phiền toái nữ nhân, vẫn là thiêu sạch sẽ. Huyền dương lên tay, thủy vũ thân thể liền cháy lên. Thủy vũ bắt đầu oán độc nguyền rùa, mặc thất nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Thân thể của nàng nháy mắt biến mất, liền ở ngay lúc này. Chuyển đến một cái nhược nhược thanh âm nói Huyền đại nhân là huyền đại nhân tới sao Mặc thất nguyệt cùng huyền đều dành mạch nghe được thanh âm này Hơi hơi sửng sốt Hỏi là ai Bọn họ xem xét quá nơi này Chứ bỏ bọn họ ở ngoài Hẳn là không có mặt khác sinh mệnh Ba ba ba Liền ở ngay lúc này Phía trước kia một viên quả cam thụ thế nhưng động lên Không có trái cây nó thế nhưng trường ra tới một viên màu cam quả cam Kia màu cam quả cam chậm rãi mở ra Tiếp theo vừa động vừa động nói, huyền long đại nhân, huyền long đại nhân. Mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, có thể nói thụ, không đúng, có thể nói quả cam. Huyền chậm rãi nói, không nghĩ tới nơi này, thế nhưng có thực vật hệ thần thú tồn tại. Thực vật hệ, siêu thần thú, mặc thất nguyệt cũng kinh sợ, như vậy giống loài tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Ân ta là thực vật hệ thần thú cửu thiên quyết vương huyền long đại nhân ngươi là tới bắt hồi lam long đại nhân tinh thạch sao mặc thất nguyệt sửng sốt ngươi như thế nào biết hay là ngươi là lam long tinh thạch bảo hộ thần thú ân ân ân đúng vậy ta là lam long đại nhân bảo hộ thần thú là lam long đại nhân thủy tri lực đem ta dựng dục ra tới ta sứ mệnh chính là bảo hộ lam long đại nhân tinh thạch chính là chính là ngươi thiếu chút nữa làm lam long tinh thạch bị người cấp đoạt đi rồi Huyền cũng không sợ đả kích đến ra hỏa này, đi thẳng vào vấn đề nói. Ân, ô ô ô, là ta không đúng. Huyền bất đắc dĩ nói, cũng không trách ngươi, Lam Long Tinh Thạch dựng dục ra tới không am hiểu chiến đấu thực vật hệ bảo hộ thần thú, ngươi còn có thể tồn tại đã thực không tồi, đem Lam Long Tinh Thạch lấy ra tới đi. Là, tiểu kết từ thân thể vừa động, tiếp theo chỉnh cây bắt đầu biến đại, biến đại lúc sau nó nhánh cây từ trung gian móc ra tới một cái màu lam trác, Nó lại một lần khóc lên, ô ô ô, đều do ta bảo hộ bất lợi, mới làm lam long đại nhân tinh thạch bị kia một ít đáng giận nhân loại cướp đi, sau đó còn đem nó trang đến cái này mở không ra cháp bên trong. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, quả nhiên là cái này. Nàng đem kia một phen chìa khóa đem ra, để vào cái này cháp lỗ khóa thượng, hoàn mỹ phù hợp. Răng rắc, một tiếng, cái này cháp bị mở ra, đột nhiên một đạo màu lam quang mang hiện lên. một khối nguyệt hình tinh thạch an tĩnh bị đặt ở kia cháp bên trong huyền cầm lấy kia một khối tinh thạch nói thật sự làm ngươi đợi lâu thực mau chúng ta là có thể lại một lần tụ ở bên nhau kia một khối màu lam tinh thạch giống như có thể nghe được huyền nói dường như Quang mang hào phóng nhu mỹ mà lại lóa mắt tiếp theo hoàn toàn đi vào mặc thất nguyệt màu tím cây châm phía trên huyền ánh mắt đảo qua mặc thất nguyệt long vực châm sáu viên nhan sắc khác nhau tinh thạch nói liền dư lại từ long tên kia tinh thạch Mặc thất nguyệt nói, ân, rời đi thánh địa bí cảnh lúc sau chúng ta liền có thể đi Tây Châu Đại Lục, tìm kiếm tử long tinh thạch. Kế tiếp, đi tìm tiểu hy cùng phượng cảnh đi, bọn họ tìm không thấy ta nhất định sẽ thực nóng vội. Hảo, huyền đại nhân, chủ nhân, ta đây đâu? Ô ô ô, mắt thấy mặc thất nguyệt cùng huyền phải đi, tiểu kết tử mang theo nó cây giống vội vàng đuổi theo đi. Nói như vậy, tử long bọn họ bảo hộ thần thú nàng đều tùy tay khế ước. Chính là, làm nàng thất nguyệt một viên quả cam thụ, thật sự là, một thân cây, không thể chiến đấu, hay là khế ước nó, chờ nó kết quả từ ăn quả cam. Mặc thất nguyệt nói, ngươi muốn đái ở chỗ này liền tiếp tục đái ở chỗ này, nơi này hẳn là thực an toàn, bên ngoài thế giới đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Ô ô ô, chủ nhân, ngươi không cần ta, ngươi ghét bỏ ta. Tiểu kết tử trực tiếp khóc lên, quả quýt ra từng khối từng khối rơi xuống trên mặt đất. Chủ nhân đều ghét bỏ ta, ta dứt khoát đã chết tính. Nào đó quý trọng thực vật hệ siêu thần thú một lòng suy nghĩ, huyền nói, thực vật hệ thần thú đặc thù, đãi ở trên người cũng không đáng ngại, vẫn là đem gia hỏa này cấp thu đi. Mặc thất nguyệt cũng nói, gia hỏa này như vậy liều mạng bảo hộ lam long tinh thạch, cũng không thể thật sự làm nó tự sát. Tiểu kết tử một khóc hai nháo ba thắt cổ kế hoạch thành công, Mặc thất nguyệt đem nó cấp khế ước, kết quả Mặc thất nguyệt bị dọa không nhẹ. kiểu giai siêu thần thú cấp bậc này thật sự cao thái quá chính là sức chiến đấu lại vì linh sinh mệnh lực phi thường vãng sinh này quả thực chính là thần thú gia kỳ ba a mặc thất nguyệt rời đi nơi đây tiếp tục thăm dò thánh địa bí cảnh tìm kiếm tiểu hy cùng phượng cảnh lúc này không ít người đều tụ tập ở thánh địa mật địa trung tâm tháp cao phía trước tháp cao bên trong có không ít bảo bối công pháp truyền thừa mọi người đều muốn vọt vào đi tiểu tử cút ngay ngươi tới nơi này làm gì Viêm hâm liếc hướng trước mắt cái này tiểu hài tử nói. Xích viêm đảo đệ nhất thiên tài là hắn mà không phải viêm liệt, chẳng qua bởi vì viêm liệt là đảo chủ nhi tử, cho nên hắn mới không có cùng hắn tranh mà thôi. Tiểu tử này giáo huấn viêm liệt, hắn vốn dĩ không nghĩ cùng thánh lão đệ tử kết thù, nếu hắn không biết tốt xấu nói, vậy đừng trách hắn ý lớn hiếp nhỏ. Tiểu hy nói, các ngươi đại nhân muốn khi dễ tiểu hài tử sao, không phải sở hữu tiểu hài tử đều là dễ khi dễ như vậy. Nhìn Tiểu Hy lại đem kia một cái đại sát khí đem ra Bọn họ vội vàng lui về phía sau vài bước Các ngươi thật là càng ngày càng tiền đồ Thế nhưng khi dễ Tiểu Hy một cái hài tử Một cái lạnh băng thanh âm truyền tới Bọn họ sắc mặt chợt đại biến Phong lăng Phong lăng cái này tàn nhẫn độc ác sát tinh tới Hôm nay đừng nghĩ tiến vào thánh địa tháp cao Tiểu Hy Một cái màu tím thân ảnh hiện lên Tiểu Hy vui vẻ nở nụ cười Mẫu thân, ngươi đã đến rồi Mặc thất nguyệt hơi hơi gật gật đầu Nhìn về phía kia xích viêm đảo đoàn Người nói, chính là các ngươi Tưởng khi dễ nhà ta tiểu hy Viêm hâm nổi giận Tiểu hy có thể kiêu ngạo Phong lăng cũng có thể Nữ nhân này dựa vào cái gì Ở trước mặt hắn kiêu ngạo Ngươi một cái không có rất mạnh thực lực Nữ nhân, cũng dám như vậy đối với ngươi nói chuyện Như vậy đối với ngươi nói chuyện Lại có thể như thế nào Đột nhiên Một cái bá đạo thanh âm truyền tới Đương xích hồng sắc thân ảnh hiện lên thời điểm Phanh phanh phanh Viêm hâm trực tiếp ăn vài cái hỏa quyền Thân thể bị bỏng rát đặc biệt nghiêm trọng Huyền âm thanh lạnh lùng nói Toàn bộ đều cút cho ta Huyền lão đại Nhìn đến nhà mình lão đại rồi Tiểu ngân tử hưng phấn vọt đi lên Tiểu hy cũng cười nói Huyền thúc thúc thật là lợi hại Phong lăng khóe miệng lại cuồng chiều lên Người nam nhân này sẽ không không phải là Mặc thất nguyệt khế ước thú đã đủ nhiều đi Chính là còn có một con lợi hại bản mạng khế ước thú Xích viêm đảo này đoàn người Trực tiếp bị huyền cấp doa choáng váng Như là bị ác quỷ truy giống nhau liều mạng đào tẩu Hừ Lúc này Chuyển đến một cái tiếng hừ lạnh Một cái màu bạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện Ở mặc thất nguyệt bên người giật chừng mắt huyền ngươi ra hỏa này Thế nhưng xuất hiện Vẫn là giống nhau chướng mắt Ta nếu là không xuất hiện Ngươi có thể giúp thất nguyệt nhanh như vậy tìm được lam long tinh thạch sao? Huyền nhướng mày, đồng dạng trừng mắt nhìn trở về. Ngươi lại như thế nào biết không khả năng? Chính là không có khả năng. Hai người ánh mắt chạm vào nhau ở bên nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, dương cung bạt kiếm. Huyền khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cái này thánh địa bí cảnh không tồi, chính thích hợp chiến đấu. Ta cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt. Ta cũng đã lâu không có giáo huấn ngươi. ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao một đạo màu đỏ sập thân ảnh cùng kia một đạo màu bạc thân ảnh giống như tia chớp giống nhau xẹt qua trực tiếp chạm vào nhau ở cùng nhau ầm ầm ầm phong lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người hắn biết phượng cảnh rất mạnh bất quá hôm nay mới tính kiến thức đến hắn chân chính thực lực như vậy thực lực liền tính là thánh lão chỉ sợ cũng không nhất định đánh đến thắng hắn mà thất nguyệt khế ước thú đồng dạng đáng sợ này một nhà đều là yêu nghiệt Mặc thất nguyệt nói Phong lăng đi thánh địa tháp cao đi Mặc thất nguyệt Phong lăng Tiểu hy tiến vào thánh địa tháp cao lúc sau Phong lăng có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác Hướng qua tháp cao mỗi một chỗ cầm chế đều có thể đạt được không ít bảo bối Mặc thất nguyệt cùng tiểu hy hoàn toàn như là thổ phỉ giống nhau Trực tiếp đem này đó bảo bối toàn bộ quét ngang Tiểu hy nói Này tháp cao bên trong bảo bối không ít Nếu có thể nhiều tới vài tòa thì tốt rồi Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy. Tháp cao bên trong mạnh mẽ cấm chế có thể ngăn lại không ít người, bất quá mặc thất nguyệt bọn họ ba người lại một đường hát vang, nhằm phía đỉnh cao nhất. Phong lăng nhìn đỉnh thượng một cái đài cao nói, truyền thừa đài, chỉ cần tới rồi kia mặt trên đạt được tán thành, liền có thể được đến chúng ta tam đại thánh đảo mạnh nhất nhất cổ xưa truyền thừa. Mặc thất nguyệt nói, đi lên đi. Nếu được đến này truyền thừa... Về sau Phong Lăng muốn thi triển kế hoạch của chính mình, liền nhẹ nhàng không ít. Phong Lăng thân hình xẹt qua, nhằm phía kia trên đài cao. Ca, chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số nói kình phong phong tỏa Phong Lăng hành động. Phanh, nháy mắt công phu, Phong Lăng bị hung hăng mà chụp xuống dưới. Phúc, mặc thất nguyệt vội vàng cho nàng ăn vào đan dược, nói, xem ra cái này truyền thừa, không có dễ dàng như vậy được đến a Phong lăng nắm tay gắt gao cầm Ta nhất định phải được đến Màu đen thân ảnh chật lóe, Nàng lại một lần vọt đi lên Vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ Phanh Phanh Nàng lần lượt bị chụp được tới Lại lần lượt đi khiêu chiến Thương thế càng ngày càng nặng Cho dù có mặc thất nguyệt đan dược Cũng không thể lập tức toàn bộ đều khôi phục Lúc này Tiểu ngân tử mở miệng nói, chỉ là một cái cấm chế mà thôi, ta có thể cho nàng xuyên qua đi, chỉ cần đại chủ nhân hạ lệnh. Mặc thất nguyệt nói, tiểu ngân tử, ngươi ra tay đi, giúp phong lăng thuận lợi được đến truyền thừa. Nếu không phải phong lăng dẫn bọn hàn tiến vào tam đại thánh đảo, nàng cũng không thể nhanh như vậy được đến lam long tinh thạch. Tiểu ngân tử cười nói, tuân mệnh, đi theo ta. Một đạo màu lam khổ sáng, nhằm phía kia tháp cao truyền thừa đài phía trên. Phong Lăng đi hướng kia cổ sáng, thế nhưng vạn vô nhất thất tới rồi truyền thừa đài phía trên. Lúc này, một cái giả nua thanh âm truyền đến, người tới chính là Tam Đại Thánh Đảo Hậu Nhân. Phong Lăng nói là... Như vậy, từng đạo màu lam quần sáng bao phủ ở Phong Lăng, kế tiếp mặc thất nguyệt cũng chỉ có thể chờ đợi Phong Lăng viên mãn được đến truyền thừa. ầm ầm ầm. Bên ngoài phượng cảnh cùng huyền đánh như cũ kịch liệt, cảm giác được như vậy khủng bố lực phá hoại. Tam đại thánh đảo mặt khác kia một ít tiến vào thánh địa bí cảnh đệ tử, hoàn toàn không dám tới gần nơi này. Màu lam quang mang chậm rãi tiêu tán, phong lăng từ kia trên đài cao đi xuống tới, trong tay còn cầm một khối màu lam lăng hình lệnh bài. Mặc thất nguyệt nói, đây là... Đây là thánh chủ lệnh, có này lệnh bài, có thể hiệu lệnh tam đại thánh đảo. Phong lăng đảo. Có lẽ thất nguyệt nói không sai, hủy diệt quá đáng tiếc, khống chế cùng thay đổi. Ta lúc trước không nghĩ tới ta sẽ được đến thánh chủ lệnh, có thể đạt được tân cơ hội. Phong Lăng nói. Chúc mừng. Mặc thất Nguyệt cười nói. Lúc này đây tiến vào thánh địa bí cảnh thu hoạch không ít, Mặc thất Nguyệt bọn họ thuận lợi được đến Lam Long Tinh Thạch, mà Phong Lăng được đến thánh địa truyền thừa còn có thánh chủ lệnh. Được rồi, đừng đánh. Đi ra ngoài thời gian hẳn là mau tới rồi. Nhìn hai người còn đánh túi bụi, Mặc thất Nguyệt xuất khẩu ngăn cản. Hai người nháy mắt dừng tay, huyền trực tiếp hồi khế ước không gian, không nghĩ xem phượng cảnh kia một chương đại mặt đen. Nương tử, phượng cảnh trực tiếp dính thượng mặc thất nguyệt không buông tay. Này cường đại nhất trận doanh tập hợp, người khác cũng không dám đối bọn họ thế nào. Còn có điểm thời gian, mặc thất nguyệt bọn họ vài người bắt đầu ở thánh địa bí cảnh bên trong đại càn quét, toàn bộ thánh địa bí cảnh giống như là vào thổ phỉ giống nhau. Phong lăng nói, tuy rằng các ngươi không phải hải tặc. Bất quá ta hiện tại hoài nghi các ngươi là thổ phỉ. Tiểu Hy cười nói, hì hì hì, làm thổ phỉ vẫn là so sánh hải tặc có tiền đồ, về sau ngươi đi Nam Châu Đại Lục đương thổ phỉ trực tiếp báo thượng tên của ta, ta che chở ngươi. Nghe xong Tiểu Hy nói, Phong Lăng đã trực tiếp hốn đột. Rời đi thánh địa bí cảnh thời gian rốt cuộc tới rồi, bọn họ trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. chờ bọn họ vừa ra đi, lệnh người kinh hỷ sự tình truyền khắp toàn bộ tam đại thánh đảo. Cùng phong đảo thiếu chủ phong lăng được đến thánh địa truyền thừa, thực lực tới rồi thánh võ tôn đỉnh, hơn nữa còn phải tới rồi thánh chủ lệnh. Phong kiệt trực tiếp cao hứng điên rồi, hắn đã cảm giác được, tam đại thánh đảo, đã rơi vào rồi hắn trong khống chế. Cùng phong đảo trực tiếp triệu khai chúc mừng yến hội, mời mặt khác hai đại đảo nhỏ người tiến đến. Lúc này xích viêm đảo cùng thủy thanh đảo đều lâm vào khói mù bên trong, bởi vì phong lăng vận khí quá hảo, từ nay về sau, tam đại thánh đảo cách cục chỉ sợ đều phải thay đổi xích viên đảo đảo chủ không thể không tiến đến bất quá lệnh người ngoài ý muốn chính là thủy thanh đảo thế nhưng một chút động tinh đều không có mặc thất nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái thủy thanh đảo đảo chủ mất tích thủy thanh đảo ra ngoài khác thường trở nên như thế an tĩnh thật sự rất quái dị yến hội bắt đầu không ít người bắt đầu đối phong lăng a du nịnh hót hắn có thực lực có thánh chủ lệnh chỉ sợ sẽ là tam đại thánh đảo chủ nhân Yến hội đang ở tiến hành đến nhất lửa nóng giai đoạn, lúc này Phong Kiệt nói, Phong Lăng, nếu ngươi bắt được thánh chủ lệnh, như vậy hôm nay liền giao cho vi phụ đi, vi phụ cho ngươi hảo hảo bảo quản. Phong Kiệt như vậy hưng sư động chúng cấp Phong Lăng triệu khai chúc mừng Yến, không phải bởi vì hắn cỡ nào sủng ái Phong Kiệt, mà là hắn muốn mượn cơ hội này, được đến Phong Lăng trong tay thánh chủ lệnh. Như vậy quan trọng đồ vật, đặt ở Phong Lăng trong tay hắn sao có thể sẽ yên tâm. Cũng chỉ có bị chính mình không chế chủ mới được Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lánh quang Cái gì bảo quản Rõ ràng là tính toán cường thủ hào đoạt Cái này liền chính mình thê tử đều có thể hy sinh nam nhân quả nhiên là rồi trá lệnh người tưởng phun Phong lăng cũng không thể tưởng được phong kiệt sẽ vô sỉ đến bây giờ liền ra tay Có chút xin lỗi nhìn về phía mặc thất nguyệt bọn họ Nàng vốn dĩ không nghĩ bọn họ cuốn vào trong đó Phong lăng nói Đảo chủ Ngươi cũng khống chế cùng phong đảo như vậy nhiều năm Cũng vất vả Nếu ta được đến thánh chủ lệnh Về sau cùng phong đảo sự vụ liền giao cho ta xử lý đi Ngươi có thể an hưởng tuổi thọ Ngươi cùng phong đảo đảo chủ phong kiệt vẻ mặt kinh ngạc chờ phong lăng Hắn hoàn toàn không thể tưởng được chính mình này một viên khống chế quân cờ Cũng dám nói ra to gan như vậy nói Người khác cũng đảo trừ một ngụm khí lạnh Cùng phong đảo thiếu chủ phong lăng đây là tính toán đoạt quyền sao Bất quá cũng là Hiện giờ phong lăng muốn thực lực có thực lực, lại còn có có được thánh chủ lệnh, hắn thật là có cái này năng lực được đến cùng phong đảo quyền lợi. Chính là phong kiệt cũng không phải là sẽ dễ dàng ủy quyền người, xem ra này hai phụ tử kế tiếp, chỉ sợ sẽ trở mặt thành thù, xích viêm đảo đảo chủ viêm liệt ở một bên xem náo nhiệt. Đấu đi, đấu đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn có thể tả thu ngư ông thủ lợi. Phong lăng trầm giọng nói, từ nay về sau... Có được thánh chủ lệnh ta đó là cùng phong đảo đảo chủ, ngươi cho rằng như thế nào? Phong kiệt giận dữ hét bùn đảo chủ, không đáp ứng. Phong lăng nói, thánh chủ lệnh ở tay của ta thượng, cùng phong đảo đảo chủ là không muốn nghe từ thánh lệnh sao? Phong kiệt cả giận nói, ngươi cái này nghiệp chướng, không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Phong kiệt vọt đi lên, linh lực kình phong hướng tới phong lăng vọt qua đi. phong lăng cũng không lui lại mà là trực tiếp đón đánh mà thượng hai người tốc độ đều đạt tới cực hạn ầm ầm ầm hai cha con giao thủ thế nhưng trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại tới mọi người ngây ngẩn cả người không nghĩ tới phong lăng được đến thánh chủ truyền thừa lúc sau thế nhưng trở nên như vậy lợi hại đáng tiếc thánh chủ mới truyền thừa không có rơi xuống chúng ta trong tay Phong kiệt âm thanh lạnh lùng nói, nghiệp trướng, thật sự cho rằng ngươi được đến một chút thực lực, là có thể cùng ta là địch sao. Bạo ngược hơi thở hình thành gió lốc, mang theo cường hãn áp bách chi lực, hướng tới phong lăng bước qua đi. Phong lăng thế nhưng không tránh không tránh, tay nhẹ nhàng vung lên, sau đó trực tiếp tiếp được cái này gió lốc. Phanh Phát ra lực lượng cường đại, làm chung quanh hết thảy toàn bộ đều biến thành cho tàn. Phượng Cảnh đã sớm đoán trước đến tình huống như vậy, Ôn Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu hy vội vàng rời xa nơi đây. Ầm ầm ầm, hai người chiến đấu còn ở tiếp tục. Phong Kiệt cho rằng chính mình kinh nghiệm lão đạo, thu thập phong lăng dễ như trở bàn tay, lại không có nghĩ đến giao thủ mấy chục cái hiệp lúc sau, hắn như cũ không làm gì được phong lăng. Phong Kiệt trong mắt hiện lên một tia lánh quang, bị thương tiếp tục hủy diệt lực lượng, nghiệt xúc, là ngươi bức ta. Lúc này, một cái quát lạnh thanh chuyển đến. Đủ rồi, sinh vì một đảo chi chủ, lại không màng toàn đại cục, sinh vì một cái phụ thân, thế nhưng đối chính mình nhi tử hạ sát thủ. Thanh âm này vừa ra, phong kiệt kia tiếp tục lực lượng nháy mắt trừ khử. Phong kiệt thu tay lại, trầm giọng nói, Thánh lão, là kia nghiệt xúc đại nghịch bất đạo, ngươi thế nhưng còn giữ gìn nàng. Thánh lão đã đi tới nói, đại nghịch bất đạo là ngươi. Gặp qua thánh chủ Chờ đợi hơn một ngàn năm, rốt cuộc chờ đến tân thánh chủ xuất hiện. Thánh lão nhìn phong lăng, trầm giọng nói. Phong Kiệt mặt cứng lại rồi, thánh lão hiện giờ đều đứng ở phong lăng kia một bên, lại còn có thừa nhận phong lăng là thánh chủ, nàng. Lúc này, xích viêm đảo đảo chủ cũng cười nói, gặp qua thánh chủ. Phong Kiệt nắm tay gắt gao cầm, sau đó nói, nàng không thể đương thánh chủ, phong lăng nàng là một nữ tử. Chẳng lẽ các ngươi muốn một nữ nhân, đương tam đại thánh đảo khống chế giả sao? Không có khả năng. Nói dỡn đi, cùng phong đảo chủ là ngu đi, phong lăng sao có thể sẽ là nữ nhân? Ta xem hắn là khí điên rồi nói bậy đi. Mọi người đều có chút không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Lúc này, phong lăng khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, một tay kéo ra trên người nàng áo đen. Ta là nữ nhân lại như thế nào, thánh chủ lệnh ở tay của ta thượng. Ê. Thật đúng là chính là Nhìn đến kia nhu hòa đường cong Mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh Phong Kiệt cất giấu quá sâu Rõ ràng là một cái nữ nhi Hắn lại nói cho toàn bộ tam đại thánh đảo người Phong Lăng là con hắn Thánh Lão Phong Kiệt nhìn về phía Thánh Lão Hy vọng hắn thay đổi chính mình chủ ý Thánh Lão đạo Lão Phu chỉ nhận thánh chủ lệnh Hơn nữa mặc kệ là nam hay là nữ Chỉ cần có đủ thực lực như vậy nàng đó là không thể nghi ngờ thánh chủ một cái cười khẽ thanh truyền tới cùng phong đảo đảo chủ ngươi cũng quá khôi hài một chút đi ngươi đều không thể đánh bại phong lăng thế nhưng bởi vì phong lăng là nữ nhân mà có thành kiến nếu không phục nói cùng phong lăng tiếp tục chiến một hồi a phong kiệt tức giận đến hai mắt phun hỏa hảo các ngươi thực hảo phong lăng nói về sau ngươi liền không phải cùng phong đảo đảo chủ người tới đưa lão đảo chủ rời đi Phong lăng, ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Phong kiệt rít gào nói, không cam lòng bị tiễn đi. Phong lăng liếc hướng xích viêm đảo đảo chủ hỏi, các ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Xích viêm đảo chủ khóe miệng hơi hơi vừa kéo, vốn dĩ cho rằng thủy thanh đảo nữ nhân kia đã là hắn chứng kiến quá nhất lánh khốc tàn nhẫn nữ nhân, lại không có nghĩ đến phong kiệt cái này nữ nhi càng sâu. Thánh lão đều ở toàn lực giúp nàng. Hắn là tuyệt đối sẽ không tìm chết hiện tại biểu hiện bất mãn tri tâm. Chúng ta xích viêm đảo, về sau liền nghe theo thánh chủ mệnh lệnh, bất quá thủy thanh đảo. Thủy thanh đảo sự tình, ta sẽ tự chính mình xử lý. Tam đại thánh đảo cách cục, tại đây một ngày, đã xảy ra hoàn toàn mới biến hóa. Mặc thất nguyệt nói, phong lăng, hiện giờ ngươi vừa mới cầm quyền, căn cỡ không xong, thật sự không cần chúng ta lưu lại giúp ngươi một đoạn thời gian sao Phong Lăng nói, thất nguyệt các ngươi còn có chuyện quan trọng, không nên vì ta ở Tam Đại Thánh Đảo dừng lại lâu như vậy, hơn nữa Thánh Lão ở, liền tính bọn họ bất mãn, cũng không dám làm cái gì quá phận sự tình. Mặc thất nguyệt nói, cẩn thận một chút, có lẽ ngày mai chúng ta liền phải xuất phát. Ân, ta sẽ đưa ngươi. Mặc thất nguyệt ngày hôm sau chuẩn bị xuất phát, chính là Phong Lăng nói đưa bọn họ, lại không có tới. Mặc thất nguyệt sắc mặt một bên. Phong Lăng tuyệt đối không phải nói chuyện không giữ lời người, hay là đã xảy ra chuyện. Mặc thất Nguyệt bọn họ vừa ra khỏi cửa, Phong Kiệt liền mang theo người vây quanh lại đây, hắn lạnh băng nhìn Mặc thất Nguyệt nói, các ngươi nhìn dáng vẻ căn bản là không phải tới Tam Đại Thánh Đảo dưỡng bệnh, mà là lẻn vào ta Tam Đại Thánh Đảo giúp Phong Lăng kia nghiệp chướng hải tặc đi. Người tới, đem này ba cái hải tặc cấp bắt lại. Mặc thất Nguyệt hỏi, Phong Lăng ở nơi nào? Lập tức, Ta liền sẽ cho các ngươi cùng hắn hội hợp. Phong Kiệt cười giữ tợn nói. Bởi vì Phong Kiệt nói như vậy, mặc thất nguyệt mới không có phản kháng. Bọn họ một nhà ba người bị đưa vào cùng phong đảo địa lao bên trong. Tí tách! Nước biển từ địa lao đỉnh hạ xuống mà xuống, nơi này phi thường đen nhánh, âm lánh. Phong Kiệt để ngừa vạn nhất, làm cho bọn họ ăn xong độc dược phong bế thánh võ chi lực. Loảng xoảng Nhà tù đại môn bị mở ra, mặc thất nguyệt bọn họ một nhà ba người bị ném đi vào Phong Kiệt sau khi rời khỏi liền tới rồi càng sâu chỗ nhà tù bên trong âm thanh lạnh lùng nói Bọn họ một nhà ba người một nhà bị ta chảo vào được Ngươi nếu là muốn bọn họ mạng sống nói, liền đem thánh chủ lệnh cấp giao ra đây Về sau ngoan ngoan nghe lời Phong Kiệt của tròn ở trong một góc, thân thể không ngừng run rẩy Giống như nghe không thấy Phong Kiệt nói giống nhau Phong Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, Phong Lăng, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng ngươi bắt được thánh chủ lệnh, thực lực đạt tới thánh võ tôn đỉnh, là có thể thoát ly ta khống chế sao? Ngươi vẫn luôn đều ở khống chế của ta bên trong, đời này đều đừng nghĩ thoát khỏi ta. Lại cho ngươi cả đêm thời gian hảo hảo ngẫm lại đi, Phong Kiệt xoay người rời đi, hơn nữa đối này địa lao thủ vệ hạ lệnh hảo hảo trông coi. Đương Phong Kiệt từ này địa lao bên trong biến mất lúc sau, mặc thất nguyệt chỉ bạc vừa động. Đêm này một phen khóa cấp mở ra, nàng cười lạnh nói, phong kiệt người này thật sự là quá tự phụ, thật sự cho rằng chúng ta đã không có thánh võ chi lực, cái này địa lao liền có thể vây khốn chúng ta sao? Đi xem phong lăng, bọn họ phóng đổ này địa lao bên trong thủ vệ, kia phong bế thánh võ chi lực đang dược, ở mặt thất nguyệt cái này luyện dược sư trước mặt, căn bản là khởi không được nhiều đại tác dụng. Chính là đương mặc thất nguyệt mở ra phong lăng cửa lao, nhìn đến phong lăng bộ dáng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng cuộn tròn ở trong góc, như là một cái bị thương tiểu hài tử giống nhau, toàn thân phát thanh, đang run rẩy Nàng tuyệt đối là trúng độc, chính là lấy phong lăng cảnh giác, sao có thể sẽ bị phong kiệt kia cha cha hạ độc. Mẫu thân Ca ca Nàng không ngừng run rẩy khàn khàn kêu, như là lâm vào si ngốc bên trong. Mặc thất nguyệt muốn tới gần nàng, lúc này một trận trận gió đánh úp lại, chết, chết. Phượng cảnh vội vàng chặn kia công kích, nói, nương tử, muốn hay không trước đem nàng đánh hôn mê. Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói, ta thử xem có thể hay không đánh thức nàng lý trí, nếu là không được nói lại mê đi nàng là được. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, phong lăng, phong lăng, ta là mặc thất nguyệt, ngươi. Mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt là ai? Chết, mọi người đều phải chết Đột nhiên, nàng nổi điên dường như nhằm phía mặc thất nguyệt Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ Lấy ra tới một bao bột phấn một sái Chính là chính mình dược hiệu lần đầu tiên phát tác trở nên như vậy chập Một cái thánh võ tôn đỉnh công kích làm mặc thất nguyệt thiếu chút nữa bị thương May mắn phượng cảnh tốc độ mau vòng tới rồi nàng phía sau Trực tiếp động thủ đem nàng cấp đánh hôn mê Phượng cảnh bất đắc dĩ nói Nương tử Nàng thiếu chút nữa thương tới rồi ngươi Ta đều muốn giết nàng Mặc thất nguyệt nói Ta hiện tại không phải hảo hảo sao Phong lăng hôn mê ở trên mặt đất Mặc thất nguyệt một phen mạch Nháy mắt phát ra lạnh băng sát khí Phong kiệt quả thực là một cái súc sinh Nàng rất ít mắng thô tục Bất quá lúc này thật sự nhìn không được Không phải phong lăng không có phòng Bị phong kiệt mới trúng chiêu Mà là phong kiệt đối phong lăng hạ độc Đã hạ hơn 20 năm ở thật lâu trước kia hắn vì khống chế phong lăng đã đi xuống một loại tàn nhẫn độc dược loại này độc dược trường kỳ sử dụng đi xuống sẽ làm người điên cuồng làm người mất đi lý trí trở thành một khối con rối hoàn toàn bị phong kiệt khống chế vốn di dược hiệu còn không thể nhanh như vậy phát tác bởi vì phong lăng cước đoạt hắn quyền lợi phong kiệt chịu đựng không được loại này độc thâm nhập cốt tủy thật sự là quá khó tiếp mặc thất nguyệt nâng dậy phong lăng mở miệng nói Phượng yêu nghiệt, nếu đã tìm được phong lăng, như vậy chúng ta không cần phải ngụy trang, trực tiếp sát đi ra ngoài. Nơi này, cũng không phải giải độc hảo địa phương, trước rời đi lại nói. Phanh phanh phanh. Mặc thất nguyệt cùng Phượng cảnh trực tiếp từ địa lao bên trong sông ra đi, phàm là có người ngăn trở liền trực tiếp chụp phi. Địa lao thủ vệ đều ngây ngẩn cả người, hảo cường. Kia khủng bố khí thế, thậm chí so đảo chủ còn mạnh hơn thịnh. Nhanh lên thông chi đảo chủ Nhanh lên Đương mặc thất nguyệt bọn họ thuận lợi từ địa lao ra tới thời điểm Một trận thánh võ tôn đỉnh lực lượng thổi quét mà đến Phong kiệt lăng không mà đứng Quần áo ở gió biển gào thét trung rào rạt rung động Hắn âm thanh lạnh lùng nói Không nghĩ tới Các ngươi thánh võ chi lực Lại là như vậy lợi hại Màu bạc thân ảnh chật lóe, Bạc phượng ra tay Ngươi không nghĩ tới còn ở phía sau đâu ầm ầm ầm Mặc thất nguyệt nói, tiểu hy, mang chúng ta đi thánh lão đảo nhỏ, này cùng phong đảo không an tinh, không phải cấp phong lăng chữa thương hảo địa phương. Tiểu hy gật gật đầu nói, hảo, phong kiệt sao có thể sẽ làm bọn họ dễ dàng rời đi, đối hắn thân tín hạ lệnh nói, cho ta ngăn lại nữ nhân kia, không thể làm nàng canh chừng lăng mang đi. Ba ba ba, mấy chục cái thánh võ tôn hướng tới mặc thất nguyệt vọt qua đi. Mặc thất nguyệt quát lạnh nói, Tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu cửu cửu, tiểu hỏa nhi, tiểu bạch, cho ta ngăn lại bọn họ. Đương tiểu kỳ chúng nó xuất hiện thời điểm, cùng phong đảo này đó thế lực cao thâm các trưởng lão toàn bộ đều kinh sợ. T. Như thế nào nhiều như vậy thần thú siêu thần thú? Nữ nhân này thế nhưng có nhiều như vậy thần thú, nàng không phải là hình người siêu thần thú đi. Chạy mau Liên tiếp thần thú tuyệt kỳ rơi xuống, bọn họ liền chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. nơi nào còn có tâm tư đuổi theo giết mặc thất nguyệt ở tiểu hy dẫn dắt dưới bọn họ ba người an toàn đến thánh lão đảo nhỏ các ngươi thế nhưng tới thánh lão có chút kinh ngạc mặc thất nguyệt nói thánh lão phong kiệt người truy lại đây liền phiền toái ngươi chắn một chắn phong lăng tình huống hiện tại có chút không xong ta cần thiết luyện dược cho hắn thanh độc thánh lão đạo ngươi đem ta nơi này đương cái gì đem ta đương tấm một sao sư phó liền làm ơn ngươi sư phó lợi hại nhất tiểu hi cười nói nhìn đến chính mình tiểu đồ đệ gương mặt tươi cười thánh lão tâm tình nháy mắt biến hảo vì tiểu hi ta sẽ không làm bất luật cái gì một người tới gần ta đảo nhỏ mặc thất nguyệt mang theo phong lăng bọn họ qua đi trị liệu phong lăng lúc này phong kiệt đã mang theo người truy lại đây thánh lão ngươi là có ý tứ gì thánh lão nhíu mày nói các ngươi chính mình muốn làm cái gì sự tình Các ngươi chính mình rõ ràng, hôm nay các ngươi đừng nghĩ bước lên ta tiểu đảo nửa bước. Oanh, thánh lão trực tiếp ngăn cản này đoàn người. Mặc thất nguyệt nói, tiểu hy, phượng cảnh, hảo hảo chiếu cố phong lăng, ta đi luyện dược. Này độc quá ăn sâu bén dễ, muốn thanh trừ không phải giống nhau khó, hiện giờ trước làm phong lăng tỉnh táo lại lại nói. Bên ngoài đánh oanh oanh liệt liệt, mặc thất nguyệt lại đang chuyên tâm luyện đan, đan hương càng thêm nồng đập. Mặc thất nguyệt cuối cùng đem đan dược cấp luyện chế ra tới Nhanh lên đem đan dược cấp phong lăng ăn xong đi Hảo Lúc này, thánh lão đã đi tới Phượng cảnh hỏi, lão ra hỏa, đều giải quyết Ta mở ra hộ đảo đại trận, bọn họ vào không được Thánh lão đạo Ngươi như vậy lợi hại, trực tiếp làm thịt không lâu thành Phượng cảnh nói Tiểu tử, đừng nghĩ mượn đao giết người Ta là thánh đảo người Vô luận như thế nào cũng sẽ không động thủ giết chết tam đại thánh đảo người. Thánh lão tức giận nói. Phong lăng làm sao vậy? Thánh lão hỏi. Mặc thất nguyệt canh chừng lăng lúc này ác liệt tình huống, thận trọng nói cho thánh lão, thánh lão nghe xong mày nhíu chặt. Ai? Tam đại thánh đảo đã biến thành cái dạng này, bất đồng tâm hiệp lực liền tính, còn huyết mạch chi gian cho nhau như thế tính kế. Ngô Lúc này nằm ở trên giường Phong Lăng đã tỉnh lại, mở mắt ra nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, các ngươi không có việc gì đi. Mạc Thất Nguyệt cười nói, ngươi cho rằng, liền Phong Kiệt kia một chút đạo hạnh, có thể tính kế chúng ta một nhà ba người sao? Cũng là, Phong Lăng cười nói, ngươi độc, ta có biện pháp rửa sạch sạch sẽ, bất quá chúng ta liền ở như vậy rời đi, vẫn là có điểm không yên tâm, cho nên, hoàn toàn đem Tam Đại Thánh Đảo rửa sạch sạch sẽ đi. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Phong lăng nói, thất nguyệt, ngươi muốn làm gì? Không có cách nào. Làm ta làm cái tên xấu xa này đi. Phong lăng sắc mặt biến đổi, không được. Dù sao ta lại không lưu tại tam đại thánh đảo, thế nào đều không sao cả, ta liền quyết định làm như vậy. Mặc thất nguyệt vẫy vẫy tay nói. Ngươi hiện tại là người bệnh, nhưng ngăn cản không được ta. Mặc thất nguyệt nhìn về phía thánh lão đạo, thánh lão. Kế tiếp, thánh đảo có lẽ sẽ phát sinh một chút sự tình, nếu ngươi trên đảo nhỏ hộ pháp đại trận tương đối an toàn, kia liền hảo hảo ở bên trong chiếu cô thánh đảo sao? Ngươi muốn làm gì? Thánh lão hỏi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, tiểu hy hảo hảo bồi nhà ngươi sư phó. ân. Mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh, rời đi tam đại thánh đảo, bất quá rời đi thời điểm nhưng không có thuận lợi vậy. Bởi vì một cái bạch y nữ tử vọt ra. Hô lớn, bọn họ hai người căn bản là không phải bởi vì trọng thương tới tam đại thánh đảo dưỡng thương, bọn họ tới thánh đảo có khác mục đích, thần long tinh thạch đã ở bọn họ trên tay, bọn họ một nhà ba người, là hải tặc. Mặc thất nguyệt sửng sốt, thủy thanh đảo chủ, gia hỏa này không phải bị huyền cấp đốt thành cho sao? Thủy vũ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật sự cho rằng giết chết ta sao? Các ngươi giết chết chỉ là bổn đảo chủ một cái phân thân mà thôi, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mặc thất nguyệt nói, đã chết một cái phân thân, ngươi cũng bị thương không nhẹ đi. Thủy vũ mặt trở nên dữ tợn không thôi, sau đó quát lạnh nói, phong kiệt, viêm tuyệt, còn không nhanh lên giết hai người kia, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mang theo thần long tinh thạch chạy ra tam đại thánh đảo. Phượng cảnh tre ở phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn ngăn lại ta, có cái kia tư cách sao? Thánh võ tôn đỉnh hơi thở, che trời lấp đất đánh úp lại, mặc thất nguyệt nói, tiểu bạch bạch. mang chúng ta ra tới chúng ta nhanh lên rời đi không chung bên trong xuất hiện một con đại bạch điểu phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt lúc này cũng không có theo chân bọn họ dây dưa lâu lắm mà là trước sông ra đi bởi vì theo chân bọn họ cuối cùng quyết chiến ngươi chết ta sống thời điểm còn chưa tới đâu mênh mang vô tận chi hải thượng xuất hiện một cái khổng lồ màu trắng tàng ảnh lúc này ác sát nhóm hải tặc người đều kích động lên lão đại xem đó là mặc đại nhân khế ước thú mặc đại nhân đã trở lại quả nhiên bọn họ ở không trung phát hiện quen thuộc hai người ác sát hưng phấn nói mặc đại nhân các ngươi nhưng tính đã trở lại lúc này ác sát nhóm hải tặc đã lớn mạnh lên ở toàn bộ vô tận chi hải tuyệt đối là nói một không hai tồn tại tiểu bạch đáp xuống ở hải tặc vương chi thuyền cái cặp bản phía trên mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh đi xuống tới mặc thất nguyệt nói ta hôm nay tới là muốn giao cho các ngươi một cái trọng đại nhiệm vụ ác sát hỏi Cái gì nhiệm vụ? Nghe ta mệnh lệnh, tấn công tam đại thánh đảo. Cái gì? Tấn công tam đại thánh đảo. Ác sát bọn họ vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, tấn công tam đại thánh đảo, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi hy sinh, lúc này đây so các ngươi tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng không ít. Ác sát nói, chúng ta tin tưởng mặc đại nhân. Mặc thất nguyệt cầm một khối màu đen lệnh bài nói, vượng cảnh. Đi cấp tử vong nhóm hải tặc hạ lệnh đi Ác sát sửng sốt Này không phải tử vong chi chủ tử vong lệnh Hắn thế nhưng đem cái này đều cho các ngươi Ân Cùng nhau tấn công tam đại thánh đảo Đây cũng là nàng ý tứ Mặc thất nguyệt gật đầu nói Thực mau Ác sát tập kết sở hữu nguyện ý tham gia này chiến dịch hải tặc Hai chỉ đội ngũ Nhằm phía tam đại thánh đảo Tiểu hy đã từ thánh lão nơi đó lừa tới rồi phá trận biện pháp Tam đại thánh đảo bảo hộ trận bị phá Tam đại thánh đảo lâm vào trong hỗn loạn, không hảo, hải tặc đánh lại đây. Kia một đám hải tặc đánh lại đây. Phòng ngự, phòng ngự, lực lượng của ta. Lệnh người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, những người này thánh võ chi lực, đều xử không ra. Đối với mặc thất nguyệt thủ đoạn, ác rất là tương đối hiểu biết, mặc đại nhân, hạ độc. Chính là nàng rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, đối này đó tam đại thánh đảo người hạ độc. Kỳ thật hạ độc cũng không phải mặc thất nguyệt, nàng chỉ là phụ trách luyện dược, mà xuống độc người, đó là tiểu ngân tử. Tiểu ngân tử tinh thông không gian chi thuật, hơn nữa thân thể tiểu, thần không biết quỷ không hay ở tam đại thánh đảo hạ độc, đem bọn họ mọi người đều cấp tai họa Phong kiệt tức giận đến hột máu, mặc thất nguyệt, phượng cảnh, chúng ta tam đại thánh đảo đối với các ngươi không tệ, các ngươi cũng dám đối với ta như vậy nhóm. Mặc thất nguyệt nói, có sao, ta như thế nào không có cảm giác được. Được làm vua thua làm giặc Các ngươi tam đại thánh đảo một trận chiến này bại Như vậy chú định bị hải tặc cắn nuốt Chúng ta là sẽ không thần phục Với các ngươi này đó vô sỉ hải tặc Mặc thất Nguyệt nói Động thủ Theo kế hoạch hành sự Ác sát nói là Thực lực giống nhau người giao cho hải tặc đối phó Đến nỗi tam đại thánh đảo kia Kim tự tháp đỉnh cường giả Phượng cảnh cùng ác sát ngăn lại Còn có đó là Tiểu kỳ, tiểu viên cầu Tiểu Cừu Cừu, tiểu hỏa nhi, tiểu bạch Chúng nó cũng là không nhỏ sức chiến đấu Tăng cường mặc thất nguyệt bên này sức chiến đấu Chủ nhân, ta đâu, ta đâu Bị lưu tại khế ước không gian tiểu kết tử hỏi Ngươi không có sức chiến đấu Vẫn là ngoan ngoan ở trong không gian đi Chủ nhân, ta có thể làm chiến đấu Bị ngươi khế ước lúc sau ta có thể chiến đấu Ngươi khiến cho ta xuất hiện đi Mặc thất nguyệt nói Hảo, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần đi mạc thất nguyệt đem tiểu kết tử phóng ra kết quả tiểu kết tử liền cắm dễ tới rồi nước biển bên trong trong nháy mắt điên cuồng trưởng thành che trời đại thụ tiếp theo này một thân cây trường ra tới một đám ánh vàng rực rỡ quả cam hải tặc đang ở cùng tam đại thánh đảo đệ tử đại chiến đâu hiện giờ trường ra tới một viên lớn như vậy quả cam thụ cũng không có người xem xét cũng không có người có tâm tư ăn a Mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy cái này kêu làm có sức chiến đấu sao liền ở ngay lúc này Đột nhiên một trận gió thổi lại đây, đột nhiên chỉnh cây đều trời đất quay cuồng lên. Bạch bạch bạch bạch, kia mặt trên quả cam toàn bộ đều bay đi ra ngoài, một đám đều đánh chúng tam đại thánh đảo đang ở phản kháng kia một ít người. Rõ ràng thoạt nhìn như là một cái mềm như bông quả cam, chính là đánh ở người trên người, thế nhưng trọng như thiên kim. Phúc, Phúc, Thiên A, mọi người đều kinh sợ, một cây quả cam thụ thế nhưng có như vậy kinh người sức chiến đấu. Mạc thất nguyệt nói, không hổ là hi hữu thực vật hệ siêu thần thú, có cùng quần công sức chiến đấu cũng không tồi. Chính là lúc này truyền đến một cái đáng thương hề hề thanh âm. Chủ nhân, ta hảo vựng, ta chuyển hảo vật. Mạc thất nguyệt vô lực nói, ngươi đã làm thực không tồi, về trước khế ước không gian vựng vựng đi. Tiểu kết tử kích động nói, thật tốt quá, chủ nhân khen ta, ngạch nó cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tiểu kết tử quần công sức chiến đấu quá mánh, tam đại thánh đảo phía trên kia một ít phi thánh võ tôn toàn bộ đều vựng rớt, trong lúc nhất thời kia một ít tiểu hải tặc đều không có việc gì làm. Chúng ta làm gì a? Còn có thể làm gì? Cứ như vậy nhìn bái, cao thủ chiến đấu chúng ta cũng tham gia không được. Vốn dĩ cho rằng có thể đại triển thân thủ hảo hảo chém giết một phen, lại không có nghĩ đến bị một cây quả cam thụ hủy hoại bọn họ mộng đẹp, quá bi thôi. Liền ở ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở mặt Thất Nguyệt trước mặt âm thanh lạnh lùng nói, "Mặc Thất Nguyệt, ta muốn cho ngươi chết. Thủy Vũ thực lực nga xuống, từ thánh võ tôn đỉnh tới rồi thánh võ tôn trung dai, đương kia màu trắng tơ lùa thổi quét mà đến thời điểm, mặc Thất Nguyệt nghiêng người tránh thoát. Mặc Thất Nguyệt nói, Thủy Thanh đảo chủ, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi sẽ không sợ huyền lúc này đây đem ngươi thân thể này cấp đốt thành cho sao. ta cũng không tin ngươi còn có ba cái phân thân thủy vũ nói nếu là ngươi kia khế ước thú có thể ra tới các ngươi muốn hủy diệt tam đại thánh đảo cũng không cần phải đi viện binh hắn một người liền có thể đem tam đại thánh đảo cấp thiêu hủy như vậy cường đại lực lượng bản thân có thể hóa thân thành nhân hình cũng đã thực nghịch thiên ta tuyệt đối không tin hắn có thể không kiêng nể gì dùng lực lượng mặc thất nguyệt cười nói chúc mừng ngươi ngươi là đoán đúng rồi thủy vũ trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười cho nên Hiện giờ phượng cảnh không có nhàn dỗi ra tay cứu ngươi, ngươi khế ước thú cũng không ở, cho nên ngươi chết chắc rồi. đương vô số đạo màu trắng tơ lụa nổ bắn ra đi ra ngoài thời điểm, ngân quang hiện ra, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi cảnh giới không có ngã xuống nói, ngươi lời này còn có điểm mức độ đáng tin, chính là hiện giờ ngươi mới thánh võ tôn trung giai, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi quá tự tin sao? Liền tính bổn đảo chủ ngã xuống tới rồi trung giai, đối phó ngươi một cái thánh võ đế. cũng dễ như trở bàn tay ầm ầm ầm thủy vũ tưởng thật tốt quá trên thực tế hoàn toàn không có như vậy nhẹ nhàng cho dù mặc thất nguyệt vô dụng nàng khế ước thú thiên ti vạn lũ nguyệt phá thương khung hai chiêu liên kích nàng giống như dùng không song tinh thần lực cùng thánh võ chi lực đang dược xé kéo chỉ bạc phi thường sắc bén thủy vũ một cái không dư thừa nàng thích binh khí đã bị xé rách ngươi kia chỉ bạc Rốt cuộc là thứ gì? Nàng bạch lùa, chính là thần khí, như cũ bị nó dễ như trở bàn tay xé rách. Mặc thất nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Bạch bạch bạch. Sóng biển quay cuồng, bạo nộ thủy vũ khủng bố lực lượng bao phủ mà xuống, màu trắng tơ lụa giống như quỷ thủ giống nhau, hướng tới mặc thất nguyệt bắt qua đi. Tại đây tám mặt thủ địch tình huống dưới, mặc thất nguyệt bị thủy vũ lực lượng sở áp bách. Phanh phanh phanh, lần lượt công kích. Mặc thất nguyệt mạo hiểm nhiều qua đi, chỉ bạc loa mắt. Cắt qua hư không? Trốn, trốn, ta cũng không tin ngươi có thể trốn đến khi nào đi. Thủy vũ đối mặc thất nguyệt thừa thắng sông lên, lần lượt đánh sâu vào dưới. Mặc thất nguyệt thế nhưng phát hiện nàng kia tạp ở thánh võ đế đỉnh cảnh giới. Rốt cuộc có điều buông lòng. Mặc thất nguyệt thủ đoạn vừa động, bạch sắc quang mang bao phủ trụ này một mảnh thiên địa, vạn sinh tịnh. Ngươi không cần làm vô dụng dùa, vô dụng Thủy vũ tay áo vung lên Kia một ít màu trắng tơ lụa như là dài quá Đôi mắt giống nhau nhằm phía mặc thất nguyệt Phanh phanh phanh Mặc thất nguyệt thân thể Bị va chạm ở nước biển bên trong Phút Một ngụm máu tươi phun ra Mà cùng lúc đó mặc thất nguyệt phát hiện Chính mình kia Thánh võ đế đỉnh đến Thánh võ Tôn cái chắn thế nhưng phá Càng thêm cường thịnh Thánh võ chi lực Tràn ngập nàng gân mạch Mặc thất nguyệt phiêu phù ở trên mặt nước Ở thủy vũ công kích đã đến phía trước. mặc thất nguyệt một cái quay cuồng né tránh nàng ăn vào chữa thương đan dược đúng lúc chữa thương nguyệt phá thương khung ầm ầm ầm đương thăng cấp bản một kích hướng tới thủy vũ nghênh diện oanh lại đây thời điểm thủy vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người ngươi ngươi mặc thất nguyệt thực lực tăng lên nàng thế nhưng cứ như vậy dễ dàng thăng cấp tới rồi thánh võ tôn nhớ trước đây nàng chính là hoa gần trăm năm thời gian ở tới rồi thánh võ tôn giai thủy vũ ghen ghét phát cuồng kia một khuôn mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn khủng bố nàng cần thiết trốn mặc thất nguyệt kia một kích nàng chỉ có thánh võ đế đỉnh lực lượng liền có thể xử lý thánh võ tôn sơ dai hiện giờ nàng thăng cấp nếu như bị đánh trúng hậu quả không dám tưởng tượng oanh chính là nàng trốn tránh tốc độ trung quy là quá chậm đương màu bạc trăng tròn thu hoạch lại đây thời điểm nàng căn bản là trốn tránh không được a Một kích thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt công phu, Thủy Vũ đã mình đầy thương tích. Thủy Vũ kêu cứu nói, Phong Kiệt, Kiệt, cứu ta. Chính là lúc này Phong Kiệt đối thủ là Phượng Cảnh, chính hắn đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nơi nào có nhàn rỗi công phu tới cứu Thủy Vũ. Phong Kiệt nói, Thủy Vũ, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng, thế nhưng liền một cái hơn 20 tuổi tưởng tiểu nha đầu đều đối không không được, còn sống làm gì. Ph trọng thương hơn nữa đau lòng, Thủy Vũ trực tiếp hộp ra một ngụm máu tươi. Hoa hoa hoa. Phong kiệt, ngươi hảo lương bạc vô tình. Thủy Vũ u oán nói. Vì hắn, nàng thậm chí cả đời này cũng chưa xuất giá. Bởi vì Thủy Thanh Đảo không có thiên tài người thừa kế, nàng không thể không tu luyện một cái phân thân, đó chính là Thủy Khuynh Thành, làm cho bọn họ Thủy Thanh Đảo mới có người thừa kế. Vì hắn, nàng giết cái kia đáng chết hồ ly tinh. Chính là, Hắn cuối cùng liền nàng mệnh đều không màng, nàng hảo hận a Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, như thế biến thái thủy vũ thế nhưng yêu phong kiệt như vậy mỏng lạnh người, quả thực là nghiệt duyên. Cũng không biết nàng lúc này rốt cuộc từ đâu tới đây lực lượng, đột nhiên nhằm phía phong kiệt nơi, tiếp theo đột nhiên canh trừng kiệt dùng tơ lúa cấp cuốn lấy, ôm ở cùng nhau. Phong kiệt cả giận nói, ngươi cái này điên nữ nhân, lúc này còn phát cái gì điên a Nếu ngươi không yêu ta... Như vậy chúng ta hai người liền cùng chết đi Buông tay Phong kiệt hoảng loạn giận dữ hét Chính là Thủy Vũ quấn lấy càng ngày càng gần Quanh thân ẩn chứa hủy diệt lực lượng Mặc thất nguyệt vội vàng nói Phượng cảnh Nhanh lên rời đi Thủy Vũ muốn tự bạo Ba ba ba Mọi người đều vội vàng rời xa bọn họ hai người Phượng cảnh cũng ôm mặc thất nguyệt rời xa ầm ầm ầm Khủng bố lực lượng ở tam đại thánh đảo nổ tung Tam đại thánh đảo hai cái đảo chủ cứ như vậy từ trên thế giới này biến mất nghe được thanh âm này xa ở thánh lão trên đảo nhỏ dưỡng thương phong lăng hơi hơi chấn động bất quá trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình hai đại đảo chủ hai cái đều đã chết cuối cùng dư lại một cái viêm tuyệt viêm tuyệt nói ta đầu hàng hắn còn có thể có biện pháp nào một cái phượng cảnh hắn đều không đối phó được huống chi này thành đàn hải tặc mọi người cũng có chút thất vọng bất quá cũng không có cách nào Tam Đại Thánh Đảo cái này sừng sững ở trên biển vạn năm không ngã bá chủ, lúc này bị hải tặc công phá, bọn hải tặc vì nghênh đón trận này thắng lợi mà hoan hô. Lấy Tam Đại Thánh Đảo những người này kiêu ngạo, bại bởi hải tặc đối với bọn họ tới nói là sỉ nhục, chính là lúc này bọn họ vô pháp phản kháng. Bọn họ Tam Đại Thánh Đảo, thật sự xong rồi sao? Còn có ai, có thể cứu vớt bọn họ Tam Đại Thánh Đảo? Tiểu Hy đi tới phong lăng trước mặt nói, phong gì? Thương không sai biệt lắm hả, thời cơ cũng không sai biệt lắm tới rồi, ngươi nên ra tay. Phong lăng nói, ta còn là không nghĩ làm như vậy, không nghĩ thất nguyệt cùng các ngươi gánh lấy ô danh. Luôn có một ít tội ác, là yêu cầu người lưng đeo. Chính là này tội ác muốn cho bằng hữu của ta tới lưng đeo, ta tình nguyện tam đại thánh đảo, cứ như vậy trầm luân với hải tặc trong tay. Mẫu thân nói Hải tặc hướng tới tự do Nếu này tam đại thánh đảo thật sự rơi vào hải tặc trong tay nói Cái này tu luyện bảo địa liền xong đời Hơn nữa sư phó chỉ sợ cũng sẽ thương tâm Chúng ta thật sự không sao cả Mẫu thân nói Thân giả tự thanh Thân giả tự thanh sao Phong lăng thấp giọng nói Hảo chúng ta đi thôi Sư phó Xuất phát Tiểu hy lớn tiếng hô Thánh lão oán giận nói Lão phu ta một đống tuổi Còn muốn cùng các ngươi diễn vừa ra anh hùng cứu vớt thế giới diễn, các ngươi có thể hay không tôn lão một chút a Tiểu hy cười nói, sư phó đến lúc đó nhất định sẽ thực vị vũ khí phách, ở tam đại thánh đảo trong lịch sử lưu cái chúa cứu thế danh hào. Liền ngươi tiểu tử này có thể nói, thánh lão cười nói. Liền ở thánh đảo người muốn lưu lạc vì hải tặc nô lệ thời điểm, lúc này lương đạo mạnh mẽ hơi thở truyền đến. Mọi người trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Là thánh lão, thật tốt quá. Là thánh lão tới cứu chúng ta. Còn có phong lăng thiếu chủ, phong lăng thiếu chủ cũng tới. Cái gì phong lăng thiếu chủ? Rõ ràng là thánh chủ, thánh chủ chính là có được thánh chủ lệnh, được đến thánh chủ truyền thừa, tuyệt đối sẽ không làm chúng ta rơi vào hải tặc trong tay. Phong lăng mở miệng nói, hải tặc, nhanh lên thả ta tam đại thánh đảo người, tốc độ rời đi ta tam đại thánh đảo. Ác sát phi thường có ăn ý nói, ta chính là không bỏ. ngươi một cái tiểu mao hải còn có một cái lão bất tử, có thể lấy chúng ta thế nào. Ầm ầm ầm. Kết quả một lời không hợp, trực tiếp đánh nhau rồi. Phong Lăng cùng Thánh lão đương nhiên là vô cùng khí phách, đánh bọn hải tặc tốc độ lui lại, một màn này mà kinh tâm động phách chiến đấu, đều như ở Tam Đại Thánh đảo người trong lòng. Thánh lão Hảo Cường, Thánh chủ Hảo Cường, bọn họ được cứu vớt. Bởi vì Thánh chủ cùng Thánh lão uy vũ khí phách, bọn hải tặc lui lại. Luân ham tam đại thánh đảo cũng bảo vệ Hiện giờ phong lăng thánh chủ địa vị Không người dám nghi ngờ Ai làm phong lăng là bọn họ ân nhân cứu mạng Vẫn là cứu vớt tam đại thánh đảo người Lúc này mặc thất nguyệt Bọn họ đã ở vô tận chi hải thượng Nàng hỏi ác sát Rõ ràng có thể thắng Chính là ta các ngươi lại thua chật Không cam lòng đi Chúng ta hải tặc hướng tới tự do biển rộng Mới không cần bị nhốt đến kia thánh địa bên trong Kia thánh địa vô dụng Chúng ta chiếm làm gì Hơn nữa này biển rộng thượng nếu không có tam đại thánh đảo tồn tại, chúng ta hải tặc cũng không có áp lực, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đi theo tam đại thánh đảo cùng nhau tại đây vô tận chi hải thượng tiêu vong. Tam đại thánh đảo cùng hải tặc là đối lập tồn tại, nguyên nhân chính là vì đối lập, cho nên mới có thể trường tồn. Mặc thất nguyệt cười nói, xem ra ngươi càng ngày càng thích hợp đương này hải tặc chi vương. Ác sát có chút ngượng ngùng nói, mặc đại nhân ngươi thật là quá khích lệ ta, ta muốn hiểu sự tình. Còn nhiều lắm đâu. Hiện giờ Phong Lăng ở chỉnh đốn Tam Đại Thánh Đảo. Tam Đại Thánh Đảo những người đó ở đại chiến thời điểm biểu hiện, toàn bộ đều bị ký lục xuống dưới đưa cho Phong Lăng. Người nào là u ác tính, cấp diệt trừ, người nào nhưng dùng, lúc này Phong Lăng đều rất rõ ràng. Phong Vân đã định, mặc thất nguyệt đối Phượng Cảnh nói, ta ở thánh địa bí cảnh được đến một ít khoáng thạch, Phượng Cảnh chúng ta tiếp tục luyện chế một con thuyền đi, này tao thuyền tên ta đều nghĩ kỹ rồi. Lánh lăng hào Phượng cảnh khóe miệng run rẩy, Ta cảm thấy kêu tử vong hào tương đối tốt một chút Rõ ràng lánh lăng hào tương đối hào Phong lăng chính là muốn ngồi này tao thuyền đi tìm ca ca đâu Đối với chính mình thê tử quyết định Phượng cảnh chỉ có thể gật đầu nói Hào Nương tử nói kêu lánh lăng hào liền lánh lăng hào Dù sao lại không phải hắn thuyền Gọi là gì đều có thể Bất quá hắn tưởng Đến lúc đó lánh nhìn đến cái này Thuyền tên sắc mặt nhất định sẽ phi thường xuất sắc Đương phong lăng từ ác sát trong tay thu được này một con thuyền lánh lăng hảo thời điểm, khóe miệng nàng hơi hơi run rẩy có thể đổi tên sao? Mặc đại nhân dùng hỗn độn huyền hòa khắc vào kia vạn và năm huyền thiết phía trên, tên này, không hảo sửa A. Ác sát rất là đồng tình nói. Phong lăng bất đắc dĩ, hỏi, bọn họ, hiện tại hẳn là khởi hành, đi Tây Châu Đại Lục đi. Ác sát cười nói, đúng vậy. Lấy mặc đại nhân bọn họ một nhà ba người yêu nhiệt trình độ, nhất định có thể ở Tây Châu Đại Lục, nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ sợ kia Tây Châu Đại Lục, phải bị bọn họ cấp tai hòa thượng. Mặc thất nguyệt bọn họ là mở ra vô địch hào, khai hướng Tây Châu Đại Lục, bọn họ ra tốc đi trước. Trên đường không có không có mắt hải tặc dám đến chặng đường, cho nên thực mau liền vượt qua vô tận chi hải, tới Tây Châu Đại Lục một đại cảng thành thị, Tân Hải Thành. Thành công tới Tây Châu Đại Lục việc đầu tiên. Đương nhiên trước hiểu biết một chút Tây Châu Đại Lục các loại tình huống Mặc thất nguyệt bọn họ một nhà ba người liền đi Tân Hải thành nhất Hòa bạo Tửu lầu Vô luận là nào thiên đại lục Loại này ngư long hỗn tạp địa phương tình báo truyền lại số lượng phi thường nhiều Mà bọn họ có thể ở này đó linh tinh vụn vặt tình báo bên trong Lấy ra một ít hữu dụng tin tức Bất quá bọn họ liêu chính hỏa bạo một tin tức lại có chút lệnh mặc thất nguyệt giật mình Các ngươi nghe nói sao rời nhà kia một cái ma ốm thiếu chủ thế nhưng đã trở lại. Đúng vậy, đã trở lại lại có thể thế nào? Lạc gia vị kia đại tiểu thư đã sớm cùng tần gia thiếu chủ tình đầu ý hợp, hắn liền tính đã trở lại, lúc trước hôn ước cũng không tính. Khẩu khí này, rời nhà không có khả năng nhẫn đến hạ a Nhẫn không dưới lại có thể thế nào? Tần gia vị kia thiếu chủ đã hướng hắn nói ra khiêu chiến, ai thua lạc đại tiểu thư gả cho ai? Kia ma ốm tuy rằng đôi mắt hảo, Chính là muốn đánh bại tần gia vị nào thiên tài thiếu chủ, khả năng sao? Dù sao đã có không ít người hà chủ ta đương nhiên đánh cuộc tần thiếu chủ thắng. Mặc thất nguyệt cùng tiểu hy nhìn nhau liếc mắt một cái, họ ly, ma ốm, đôi mắt không tốt, bọn họ đồng thời nghĩ tới một người. Vị kia đem tài phú thành sơn để nhất sơn trăng ném cho tiểu hy mất tích không biết rơi xuống ly u. Mẫu tử hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, nghe thấy người khác miêu tự bọn họ cảm thấy sáu thành có thể là... Đến nỗi còn có bốn thành. Đó là bởi vì Ly U không giống như là vì một nữ nhân đáp ứng người khác đánh cuộc đấu người. Mặc thất nguyệt được đến một cái lệnh người vui sướng tin tức, Tây Châu Đại Lục, thế nhưng cũng có thiên cơ lâu. Tiểu Hi cười nói, có thiên cơ lâu liền dễ làm sự, chúng ta cũng có thể xác định vị kia rốt cuộc có phải hay không Ly Thúc Thúc. Ở Tây Châu Đại Lục, thiên cơ lâu tình báo, cũng không phải là mỗi người có thể mua nổi. Chính là tiểu hy cảm thấy Hắn hẳn là gánh nặng khởi Bọn họ ở Tân Hải thành dò hỏi Một chút thiên cơ lâu vị trí lúc sau Thực dễ dàng liền tìm được rồi thiên cơ lâu vị trí Một cái người hầu đi ra cười nói Ba vị bên trong thỉnh Xin hỏi các ngươi muốn mua cái gì cấp bậc tin tức Mỗi một chỗ thiên cơ lâu tin tức Đều chia làm 13 cấp bậc Mặc thất nguyệt nói Ta còn không có hỏi ra vấn đề Chỉ sợ vô pháp đỉnh cấp Như vậy hai vị bên trong thỉnh Cửa phòng bị thối lui, bên trong bố cục cổ hương cổ vật, bên trong ngồi mà một cái nho nhá bạch y đại thúc. Ba vị mời ngồi. Hắn nho nhá lễ độ nói. Không biết ba vị muốn biết cái gì? Mặc thất nguyệt nói. Để nhất kiện, ta yêu cầu biết Tây Châu Đại Lục cụ thể thế lực bố cục, còn có các thế lực lớn cụ thể tình huống. Không biết cô nương muốn cụ thể tới trình độ nào, rốt cuộc mỗi một loại trình độ cấp bậc cùng giới vị cũng là không giống nhau. Mặc thất nguyệt nói. có thể cụ thể đến tình trạng gì, đó là nhiều ít nông nỗi. Như vậy cao cấp nhất 13 cấp, một ngụm giới, 3.000 vạn hoàng kim. Tiểu hy nói, Hảo, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trung niên nam tử nhìn đến như vậy, nhiều hoàng kim cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi như vậy sảng khoái người, ta nơi này vừa lúc có hàng hiện có. Một chồng điệp tư liệu bị đưa đến mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh trước mặt, mặc thất nguyệt trước hết cầm lấy đó là rời nhà tư liệu, Tới rồi rời nhà thiếu chủ kia một lan, mặt trên viết ly thiếu chủ Li u, từ nhỏ thân nhiễm bệnh nặng, hai mắt mù, 13 tuổi thời điểm không biết tung tích, toàn bộ rời nhà tìm khắp toàn bộ Tây Châu Đại Lục, đều không có tìm được hắn thân ảnh. Bất quá vị này rời nhà thiếu chủ, lại ở nửa năm trước thời điểm trở về, hai mắt hồi phục thị lực, ngay cả thân thể cũng biến hảo. Ở Bắc Châu Đại Lục, không có người biết ly u rốt cuộc là từ đâu tới, có cái gì thân phận bối cảnh. Bởi vì đương đại gia nhận thức hắn thời điểm, hắn liền đã trở thành Bắc Châu nhà giàu số 1. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng là Tây Châu đại lục rời nhà thiếu chủ. Trung niên nam tử nói, nhìn đến các ngươi hôm nay làm ta đã kiếm một so phân thượng Các ngươi cũng đối vị này rời nhà thiếu chủ cảm thấy hứng thú, nếu không ta ở miễn phí đưa tặng các ngươi một ít tình báo. Tiểu Hy cảm thấy hứng thú nói, vị này ra ra, còn có cái gì tình báo sao? Vị kia tần ra thiếu chủ đã sớm cùng lạc gia đại tiểu thư ám kết thai châu, lúc này đây đánh cuộc đấu bọn họ hai người tính toán liên hợp lại chí ly thiếu chủ vào chỗ chết, hoàn toàn đánh sập rời nhà. Trung niên nam tử nói, trong nháy mắt, tiểu hy đen nhánh con ngươi bắt đầu biến lánh, bọn họ dám. Kia trong nháy mắt, cái này tinh xảo đáng yêu tiểu nam hải phát ra sát khí, làm trung niên nam tử có chút kinh ngạc, này một nhà ba người có chút địa vị. Mặc thất nguyệt cười nói, đa tạ tiên sinh đưa tặng tình báo, này đối chúng ta rất hữu dụng, ta còn có hai cái tình báo muốn hỏi. Nói, chúng ta thiên cơ lâu đối với đại sinh ý, kia tuyệt đối là ai đến cũng không cự tuyệt. Các ngươi có hay không dị hỏa cùng thần long tinh thạch tin tức? Mặc thất nguyệt nói mới ra, vị tiên sinh này hô hấp cứng lại, hắn cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới, thật là đại sinh ý a tin tức này khó khăn đã vượt qua 13 cấp khó khăn. Mạc Thất Nguyệt hỏi: "Như vậy rốt cuộc là có, vẫn là không có?" "Chúng ta tạm thời không có, bất quá thứ này vừa ra tới, chúng ta thần toán đường sẽ trước tiên được đến tin tức, nếu các ngươi tín nhiệm chúng ta Thiên Cơ lâu nói, có thể phó tiền đặt cọc." Tiên Sinh nói. Mạc Thất Nguyệt nói: "Đối với Thiên Cơ lâu, chúng ta là tín nhiệm, rốt cuộc các ngươi Thiên Cơ lâu tình báo giúp quá lớn vội, tiền đặt cọc muốn nhiều ít. Các ngươi là đại khách hàng, đương nhiên phải cho các ngươi ưu đãi điểm." 200 vạn lượng hoàng kim. Tiểu Hy cười nói, Hảo, tiền đặt cọc một dao, bọn họ một nhà ba người mang theo về Tây Châu Đại Lục thế lực giới thiệu tình báo liền hồi khách điếm Hảo Hảo phân tích, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tây Châu Đại Lục, chỉ có một đế quốc, kia đó là Tây Châu Đế Quốc. Toàn bộ đế quốc có 10 đại gia tộc, rời nhà đó là trong đó một nhà. Cái này đế quốc theo chân bọn họ đã từng đến qua đế quốc bất đồng chính là Cái này đế quốc đế quân, chỉ là một cái 9 tuổi tiểu hài tử, liền so tiểu hy đại 1-2 tuổi bộ dáng Đế quân quá mức tuổi trẻ, cho nên hoàn hoàn toàn toàn trở thành một cái con rối hoàng đế. Toàn bộ đế quốc đều bị hiện giờ 10 đại gia tộc đứng đầu tô ra khống chế trụ, tô ra gia, gia chủ tô tịch đồng dạng cũng là Tây Châu đế quốc tể tướng, hàng năm cầm giữ triều chính. Tần ra ở 10 đại gia tộc bên trong thuộc về giữa dòng, mà rời nhà lại là 10 đại gia tộc chi đoạn kết của trào lưu, lạc gia so rời nhà tốt một chút. khó trách lạc ra ở Li U sau khi mất tích sẽ bế lên tần ra cái này đùi Mặc thất Nguyệt nói Tây Châu Đại Lục thế cục trải vuốt rõ ràng hoàn toàn là một nồi cháo loạn hầm Phượng Cảnh nói thần điện như cũ tồn tại lại phi thường bình tĩnh nhìn bọn họ loạn đấu chỉ sợ càng là loạn thần điện càng cao hứng Hiện giờ dị hỏa cùng thần Long Tinh Thạch còn không có tin tức như vậy chúng ta đi trước rời nhà tìm Li U đi Li U trở về gia tộc này 10 đại gia tộc sôi nổi hỗn loạn Hắn cuốn đi vào cũng không biết phát sinh cái gì nguy hiểm sự tình. Tiểu Hy nói, đúng vậy, ta cũng tưởng Ly thúc thúc. Phượng cảnh là thật sự không nghĩ đi gặp Ly U, đối với kia một ít hoa hoa thảo thảo, hắn đều hận không thể chém hết. Chính là chính mình nương tử cùng nhi tử đều thực lo lắng Ly U hiện giờ tình huống, không thể không đi, hắn nếu là cự tuyệt phỏng chừng sẽ bị nương tử cùng nhi tử cấp ghét bỏ. Mặc thất nguyệt bọn họ một nhà ba người chuẩn bị đi rời nhà tìm Ly U, rời nhà ở vào Tây Châu Đại Lục Nam Bộ Nam Lâm Thành. Từ Tân Hải Thành đi Nam Lâm Thành muốn vượt qua một mảnh Tây Châu Đại Lục cỡ trung ma thú rừng dập thiên hoang rừng rập, đây là nhanh nhất lối tắt. Bọn họ một nhà ba người đi cùng một chỗ thật sự là quá mức thấy được, cho nên phượng cảnh chỉ có thể ẩn nấp thân hình đang âm thầm bảo hộ thê nhi. Thiên hoang rừng dập ở ngoài có một tòa thành trì, lúc này tiểu hy chính lôi kéo chính mình mẫu thân nơi nơi dạo. Bọn họ vừa mới đi vào này một mảnh đại lục, cho nên muốn muốn nhiều hơn hiểu biết. Thiên cơ lâu tình báo tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ, chính là có một số việc vẫn là muốn chính mình tự mình nhìn xem. Tiểu hy chỉ vào phía trước nói, mẫu thân, phía trước giống như có một cái lính đánh thuê đội ở chiêu mộ nhân thủ đâu. Chúng ta dù sao muốn vượt qua thiên hoang rừng rập, ba người vượt qua còn không bằng gia nhập lính đánh thuê đội phương tiện một chút. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân. Nhiều cùng trên mảnh đại lục này lính đánh thuê tiếp xúc một chút cũng không tồi, ly u cùng cái kia tần ra thiếu chủ đánh cuộc đấu nhật tử còn có một đoạn thời gian. Tiểu hy lôi kéo mặc thất nguyệt đi qua đi, hỏi, xin hỏi, các ngươi còn muốn nhận người sao? Kia mấy cái lính đánh thuê nhìn đến tiểu hy cùng mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, một cái tiểu hài tử, thực đáng yêu thảo người tiểu hài tử, còn có một cái áo tím nữ tử, dung mạo khí độ toàn lệnh người kinh diễm. Như vậy hai người thế nhưng muốn tới hưởng ứng lệnh triệu tập, bọn họ cảm thấy như là đang nằm mơ dường như Tiểu bằng hữu, ngươi đang nói cái gì? Trong đó một cái mặt chữ điển đại hán Hoàng Võ hỏi Tiểu hy nói, ta nhìn đến các ngươi muốn lưu chiêu mọi người, cho nên ta cùng mẫu thân tính toán tới hưởng ứng lệnh triệu tập A Hoàng Võ trả lời, Tiểu bằng hữu, chúng ta này một chi đội ngũ chính là muốn xuyên qua nguy cơ từ phía thiên hoang rừng rập, cũng không phải là quá mọi nhà Hơn nữa chiêu mộ người có thực lực yêu cầu, ít nhất nếu là 13 cấp mới được. Cái này tiểu hài tử mới 7-8 tuổi bộ mười 13 cấp hoàn toàn không có khả năng, hắn muốn gia nhập bọn họ dòng binh đoàn, hoàn toàn là hồ nháo A. Tiểu hy thiên chân cười nói, thúc thúc, 13 cấp A, tiểu hy vừa vặn đủ tư cách A. Tiểu hy triển lộ thực lực của chính mình, vì không dọa đến người. Hắn đem thực lực của chính mình áp chế đến 13 cấp. Phanh Phanh, này mấy cái ở chỗ này chiêu mộ người lính đánh thuê, vừa thấy tới rồi tiểu hy thực lực, thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất. Có lầm hay không A, cái này tiểu hài tử mới bao lớn A, thế nhưng có 13 cấp thực lực, còn có để người sống A. Tiểu hy hỏi, vài vị thúc thúc, thực lực của ta đủ tư cách sao? Thực lực là đủ tư cách, chính là tuổi quá nhỏ A, thật sự là quá nhỏ. Bọn họ nhìn về phía tiểu hy bên cạnh mặc thất nguyệt. Nói, vị này, mặc thất nguyệt phát ra thánh võ hoàng đỉnh khí thế, làm cho bọn họ kinh nói không ra lời. Khó trách tiểu hài tử như vậy biến thái, nguyên lai like nhà hắn mẫu thân cũng có chút biến thái, vị này thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi xuất đầu bộ dáng thực lực lại tới rồi thánh võ hoàng đỉnh. Mặc thất nguyệt cười nói, đại gia không cần băn khoăn tiểu hy tuổi còn nhỏ, chúng ta sở dĩ muốn gia nhập các ngươi lính đánh thuê đội ngũ, chỉ là bởi vì không quá quen thuộc thiên hoang rừng rậm. Giống nhiều hơn hiểu biết một chút sự tình mà thôi Tiểu Hy cười nói Tiểu Hy sẽ bảo vệ tốt chính mình Hơn nữa chúng ta không cần thu thuê phí Nga Có một cái thánh võ hoàng đỉnh cùng đi theo Bọn họ là sẽ an toàn thượng không thượng Rồi dám trong chốc lát lúc sau bọn họ cuối cùng đáp ứng rồi Hảo Một khi đã như vậy Khiến cho các ngươi gia nhập chúng ta lính đánh thuê đội ngũ Ngày mai chúng ta liền phải xuất phát Các ngươi hẳn là không có chuyện khác đi Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, còn, như vậy ngày mai xuất phát. Ngày hôm sau, tiểu hy cùng mặc thất nguyệt hai người tới rồi hội hợp địa điểm. Tiếp theo một cổ xe ngựa chậm rãi xử lại đây, mười mấy cái bạch y hộ vệ bảo hộ này tả hữu, mà này đó lính đánh thuê canh giữ ở nhất bên ngoài. Lính đánh thuê thế nhưng chiêu mộ tới một cái hộ vệ thế nhưng chiêu mộ tới một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử, cầm đầu hộ vệ hơi hơi cao mày. Nói thẳng nói, xuất phát. Tiểu Hi tuổi quá tiểu ở một đám đại hán bên trong không hợp nhau, bất quá thực mau hắn liền phi thường hoạt bát đáng yêu dung nhập trong đó, hắn cơ linh đáng yêu làm như vậy một đám đại thúc đều phi thường thích hắn. Này đó lính đánh thuê rất quen thuộc này một mảnh rừng rập, ngay từ đầu cũng không có đụng tới cái gì ma thú, chính là tới rồi sau lại, bọn họ liền cảm thấy cổ quái. Thiên hoang rừng rập ma thú, toàn bộ đều đã chết không thành, bọn họ đương lính đánh thuê như vậy nhiều năm. Tiến vào thiên hoang rừng rậm cũng có không ít lần, lần đầu tiên như thế gió em sóng lặng. Mặc thất nguyệt cùng tiểu hy rảo hoạt cười, thiên hoang rừng rậm có rất nhiều ma thú, bất quá hiện giờ lấy thực lực của bọn họ cũng không cần ma thú luyện tập, vì trên đường không chịu đến quấy nhiễu, cho nên chỉ có thể làm những cái đó ma thú ngoan ngoãn Đến nỗi như vậy làm thiên hoang rừng rập ma thú an tính lại, chỉ cần thả ra siêu thần thú uy áp là được. Lúc này mặc thất nguyệt trong túi tiểu hỏa nhi đang ở một bên phóng thích siêu thần thú uy áp, Một bên hô hô ngủ nhiều Dọc theo đường đi an tính có chút quỷ dị Ngay cả kia một cái đại hộ vệ Cảm giác có chút kỳ quái Một ngày đi qua Bọn họ ở thiên hoang rừng rập lựa chọn một chỗ ngay tại chỗ ha trại Hộ vệ nói Thiếu ra, cẩn thận Hôm nay hoang rừng rập có điểm cổ quái ân Kia xe ngựa bên trong Chuyển đến một cái cực kỳ trầm thấp thanh âm Mặc thất nguyệt đảo qua bọn họ Này đoàn người thực lực đều rất cao Cầm đầu hộ vệ thực lực đạt tới thánh võ đế đỉnh, có thể làm như vậy cường giả hộ tấm một vị thiếu gia, cho dù ở Tây Châu Đại Lục thân phận cũng sẽ không rất thấp. Hơn nữa bọn họ này dọc theo đường đi thập phần thật cẩn thận, mà này đó bình thường lính đánh thuê, cũng chỉ là tới làm yểm hộ. Ngay tại chỗ hà trại, các dòng binh săn giết tới không ít có thể dùng ăn ma thú, phi thường nhanh nhẹn rửa sạch sạch sẽ, cấp mặc thất nguyệt bọn họ đưa tới một ít. Kết quả mặc thất nguyệt đem bọn người kia toàn bộ đều đưa cho Tiểu hy tiểu hy ở mọi người trợn mắt há hốt mồm dưới phi thường quen thuộc bắt đầu thịt nướng trước mặt mọi người người cho rằng tiểu hy sẽ đem thịt cấp nướng tạp thời điểm bọn họ liền thấy được kia thịt chất bị nướng phát hoàng mùi hương bốn phía kế tiếp các loại gia vị tưới xuống đi kia du tư tư bộ dáng làm mọi người nhìn đều thèm nhỏ dãi thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng a thần đồng thật là thần đồng a chẳng những tu vi như vậy lợi hại chẳng những như vậy thông minh hiểu chuyện thế nhưng liền thịt nướng nướng như vậy ăn ngon chờ tiểu hy nướng xong thịt lúc sau chia làm từng khối đưa cho hắn ra nương thân nói mẫu thân nhanh lên sấn nhiệt ăn ân tiểu hy nhất bổng mặc thất nguyệt vui vẻ cười nói không thể không nói mặc thất nguyệt hoàn hoàn toàn toàn kéo rất lớn kiều hận đáng giá có một cái như vậy ngoan ngoan nhi tử tiểu hy phân một ít gia vị cho bọn hắn nói các vị thúc thúc này đó gia vị có thể đề vị các ngươi có thể thử xem nga bọn họ dùng lúc sau nháy mắt cảm thấy trước kia ăn thịt nướng đều là cha chờ bữa tối sau khi chấm dứt không lâu đột nhiên toàn bộ doanh địa xuất hiện kinh biến a này đó lính đánh thuê cùng hộ vệ đột nhiên bụng một trận đau nhức bắt đầu trên mặt đất lăn lộn này trạng thái thoạt nhìn phi thường không tốt chính là mặc thất nguyệt cùng tiểu hy mẫu tử lại giống như một chút sự tình đều không có đại hộ pháp sắc mặt trầm xuống keng hắn hàng kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ mặc thất nguyệt Các ngươi cho bọn hắn hạ độc, này chỉ lính đánh thuê đội đội trưởng Hoàng Vĩnh Phi nói, không có khả năng, mặc tiểu thư cùng tiểu hy không có lý do gì hại chúng ta. Cái này, liền phải hỏi bọn hắn, đại hộ pháp ánh mắt càng thêm lạnh băng. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt cười nói, ta hạ độc, ngươi có cái gì chứng cứ? Bọn họ đều có việc, chính là ngươi cùng con của ngươi lại không có sự, các ngươi mẫu tử hai gia nhập lính đánh thuê đội. Vốn di liền rất cổ quái. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền phán định là chúng ta Thả rằng sai sát một vạn Không thể buông tha một cái Ta sẽ không làm uy hiếp đến thiếu ra người tồn tại a Này đó lính đánh thuê Càng thêm thống khổ Mặc thất nguyệt lấy ra tới một lọ đan dược nói Tiểu Hy, đưa cho này đó thúc thúc giải độc Hoàng Vĩnh Phi nhìn đến Tiểu Hy cầm dược bình lại đây Hơi hơi sửng sốt Tiểu Hy hỏi Hoàng thúc thúc Tin tưởng Tiểu Hy cùng mẫu thân sao Ta tin tưởng Một người đôi mắt sẽ không gạt người Hoàng Vĩnh Phi ăn xong đan dược Lúc sau rõ ràng hảo rất nhiều Cấp mặt khác các huynh đệ ăn Người khác đều khôi phục bình thường Chỉ là Vị kia thiếu gia hộ vệ Không có được đến đại hộ vệ cho phép Bọn họ nào dám dùng mặc thất nguyệt đan dược Đại hộ vệ gắt gao nhíu mày nói Nữ nhân Ngươi lại lại đánh cái gì chú ý Mặc thất nguyệt nói Ngươi nếu hoài nghi ta Khiến cho thủ hạ của ngươi đau đi xuống đi Bọn họ chúng độc, không liên quan gì tới ta. Ngươi cũng không tin, ta giết ngươi. Kia cũng phải nhìn xem, ngươi ngốc không ngốc được. Mặc thất nguyệt không có sợ hãi. Ba ba ba, lúc này, chung quanh chuyển đến động tính, có sát khí đánh úp lại. Hoàng Vĩnh Phi sửng sốt, xem ra lúc này đây cao dai hộ vệ hành động không có dễ dàng như vậy. Hắn vội vàng hô, đề phòng, đề phòng, bảo vệ tốt cố chủ. Đại hộ vệ gắt gao nhìn chằm chằm, mặc Thất Nguyệt nói, xem ra, ngươi đồng loa đã chạy tới. Mạc Thất Nguyệt bất đắc di nói, loại này thời điểm, ngươi còn hoài nghi ta, ta đây cũng đã không có cách nào. Bá, mấy cái hắc y nhân nhảy ra tới, này đó đều là một ít huấn luyện có tố sát thủ. Đại hộ Pháp lúc này vô pháp tìm mặc Thất Nguyệt phiền toái, mà là canh giữ ở bọn họ thiếu ra lều chạy bên cạnh. Hắn là bọn họ thiếu ra cuối cùng một đạo phòng tuyến. tuyệt đối không thể làm những người này xúc phạm tới bọn họ thiếu ra nửa phần. Này đó huấn luyện có tố sát thủ thực lực thấp nhất đều là thánh võ đế. Toàn bộ lính đánh thuê đội chỉ có hoàng đội trưởng đạt tới thánh võ đế giai căn bản là ngăn không được những người này trong chốc lát chiến đấu kịch liệt bọn họ trên người liền quải thải. Mà cố chủ thị vệ bởi vì chúng độc ca các không có nhiều ý sức chiến đấu, tuy rằng liều chết đi bảo hộ nhà bọn họ thiếu ra, chính là bị thua là khó tránh khỏi. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, ta liền các ngươi liền ái thiếu gia là ai cũng không biết, càng không cần phải nói ám toán nhà các ngươi thiếu gia ta chỉ là muốn đi theo quen thuộc thiên hoang rừng rập lính đánh thuê cùng nhau lướt qua nơi này đi nam lâm thành mà thôi. Ngươi nếu tiếp tục hoài nghi ta đi xuống, ngươi chỉ sợ là bảo hộ không được các ngươi thiếu gia Mặc thất nguyệt lấy ra tới dược bình, nàng cố ý ra tay, chính là đối phương không cảm kích nói, kia nàng cũng không tự mình đa tình. Đại hộ vệ như cũ cố chấp không muốn tin tưởng mặc thất nguyệt, lúc này cái kia ảm ách thanh âm truyền ra tới, nhanh lên cảm tạ vị tiểu thư này. Đại hộ vệ sửng sốt, thiếu ra. Đại hộ pháp phi thường rồi rắm nhìn về phía mặc thất nguyệt nói, đa tạ mặc tiểu thư ra tay cứu giúp. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, này liền đúng rồi, sớm nói không phải hảo. Mặc thất nguyệt bị đan rượt ném cho chúng độc hộ vệ. Bọn họ ăn xong đang dược lúc sau độc giải rốt cuộc có một trận chiến tri lực, chặn lại cái này sát thủ. ầm ầm ầm Chiến đấu kịch liệt còn ở tiếp tục, bất quá thế lực ngang nhau. Đối phương một cái thánh võ đế đỉnh cao thủ đang ở cùng đại hộ pháp giao thủ, này đánh lên tới càng ngày càng kịch liệt. Tiểu Hy, ngươi cùng Tiểu Ngân tử chơi chơi có thể, bất quá không cần bị thương. Tiểu Hy gật gật đầu nói, mẫu thân, đã biết. Nho nhỏ thân hình chật lè hắn liền lặng lẽ ra tay Như vậy một cái tiểu gia hỏa không có người sẽ chú ý được đến Liền ở ngay lúc này Mặt khác một đạo mạnh mẽ sát khí truyền đến Mục tiêu đó là vị nào thiếu gia Đại hộ pháp sắc mặt đại biến Muốn đi bảo hộ nhà bọn họ thiếu gia Chính là lại bị cái kia một cao thủ triền gắt gao Căn bản là không rảnh phân thân bảo hộ nhà bọn họ thiếu gia Oanh Kia một cái lều trại, Bị oanh khai Phúc Bên trong vị nào thiếu ra hộp ra một ngụm máu tươi Mặc thất nguyệt nao nao Vị này cố chủ thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu bộ dáng Thân thể phi thường đại suy nhược Gầy cùng một cây cây gậy trúc dường như Kia một khuôn mặt tinh xảo tuấn tú Là một cái hiếm có bệnh mỹ nam tử Một cái bóng đen xuất hiện ở hắn trước mặt Mở miệng nói Ngươi không nên rời khỏi lam gia Rời đi lam gia hoàn toàn là tìm chết Đương hắc y sát thủ hàn đao vô tình huy hạ lúc sau Cái này nam tử thong rong nhắm hai mắt lại, dường như nhìn thấu sinh tử giống nhau. Chính là đương kia một phen hàn đao, dừng ở đỉnh đầu hắn thời điểm, hắc y sát thủ đột nhiên cảm giác chính mình cả người như là bị nhốt ở giống nhau, vô pháp nhúc nhích. Màu tím thân hình chợt lóe, mặc thất nguyệt đem áo lam nam tử kéo ly kia một cái hắc y sát thủ bên người, nhìn đến này kinh hồn chưa định một màn đại hộ pháp thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không hề đối mặc thất nguyệt có bất luận cái gì thành kiến. Hắn thật sự hiểu lầm nữ nhân này. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười nói, Thực xin lỗi, ta gia nhập cái này lính đánh thuê đội ngũ, Cũng không thể làm người ở ta trước mặt đem ta cố chủ cấp giết chết. Ngươi, hắc y sát thủ mở to hai mắt nhìn, Lúc này hắn mới biết được chính mình vì cái gì vô pháp nhúc nhích. Bởi vì hắn trên người, quân lấy ngàn vạn căn thật nhỏ thấy không rõ màu bạc sợi tơ. Oanh, hắn phát ra thánh võ đế đỉnh lực lượng. Muốn chấn khai này mảnh khảnh chỉ bạc Liền tính mặc thất nguyệt thực lực Chỉ là một cái thánh võ đế đỉnh Gia hỏa này cũng tránh thoát không được chỉ bạc giam cầm Càng không cần phải nói Thực lực của nàng đã xa xa cao hơn hắn Hắn muốn tránh thoát căn bản là Là không có khả năng sự tình T Hắn ra thịt bởi vì dãy ruộng mà bị chỉ bạc cấp xé rách mở ra Màu đỏ tươi huyết từ hắn Trên người vết thương không muốn sống ra bên ngoài mạo A Hắn đau hô to Trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh Ngươi, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt, nữ nhân này thực lực sâu không lường được, so với hắn hiếu thắng nhiều. Phanh phanh phanh, bên này ám sát thất lợi, mà nhóm người này sát thủ lại bị bọn thị vệ phản công, hơn nữa kia một bên còn toát ra tới một cái thần bí cường giả, nơi đây không nên ở lâu. Đi, nhóm người này hắc y sát thủ rời đi, các hộ vệ bởi vì phải bảo vệ thiếu gia cho nên không thể đi theo đuổi không bỏ, chỉ có thể làm cho bọn họ đào tẩu. Mà ở mọi người không có chú ý giao lưu, ba đạo như tia chớp giống nhau tàn ảnh hướng tới kia một ít đào binh đuổi theo. Mà này ba cái tàn ảnh đó là mặc thất nguyệt ba con khế ước thú, tiểu cửu cửu, tiểu hỏa nhi, còn có tiểu bạch. Mặc thất nguyệt hạ mệnh lệnh là, đừng lưu một cái người sống. Này đó sát thủ hiển nhiên là có người phái lại đây, nếu là trở về cho bọn hắn chủ nhân thuyết minh lúc này đây ám sát thất bại nguyên nhân, như vậy chỉ sợ sẽ có phiền toái tìm tới môn. Nàng không sợ hai phiền toái, Bất quá nàng lười đến xử lý phiền toái mà thôi Chính mình đồng bọn đã vứt bỏ hắn Kế tiếp hắn rơi vào lam gia vị thiếu gia này Trong tay cũng không có gì kết cục tốt Xuống tay chuẩn bị kết thúc chính mình tánh mạng Phanh Mặc thất nguyệt một quyền huy qua đi Trong nháy mắt cái này Sát thủ một ngụm hàm răng toàn bộ đều bị đánh nát Phút Hắn hộp ra một ngụm máu tươi Mà kia một ít lính đánh thuê cùng bọn thị vệ Nhìn đều mồ hôi lạnh liên tục Vốn dĩ cho rằng mặc tiểu thư là một cái ưu nhá cao quý ôn nhu nữ tử Lại không có nghĩ đến hành sự như thế tàn nhẫn Muốn ở trước mặt ta uống thuốc độc tự sát Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi một chút Mặc thất nguyệt khẽ cười nói Nhìn trước mắt nữ tử này kia ác ma giống nhau tươi cười Hắc y sát thủ cảm giác chính mình tay chân lạnh lẽo Ô ô ô hắn lúc này đã nói không ra lời Mặc thất nguyệt bàn tay trắng vung lên Đem cái này vết thương trồng chất sát thủ ném cho đại hộ vệ Kế tiếp sự tình, chính là các ngươi sự tình, ta chỉ là tiếp nhận rồi lính đánh thuê đội thuê bảo hộ các ngươi gia chủ tử mà thôi. Đại hộ Pháp tiếp được người nọ, một ít kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt, nữ tử này cùng tiểu hài tử, rốt cuộc là người nào. Bất quá lúc này mặc Thất Nguyệt đã ở cùng tiểu hy giao lưu chiến đấu tâm đắc, cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì. Nơi này mùi máu tươi có điểm trọng, vì tránh cho đưa tới ma thú, cho nên bọn họ thực mau thay đổi doanh địa. a tiếp theo tới cách đó không xa truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên đại hộ vệ kia một bên ở thẩm vấn kia một sát thủ a tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai tiểu hy bíu môi nói đều kêu lâu như vậy còn không có thẩm vấn ra muốn biết đến đồ vật nếu là ám doanh người ra tay vài phút liền có thể thu phục mặc thất nguyệt nhéo hắn kia thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ nói ngươi cũng không nhìn xem ám doanh kia một ghế ra hỏa là ai một tay huấn luyện ra này có thể so sánh sao cuối cùng rốt cuộc không có thanh âm không phải thẩm vấn kết thúc chính là cái kia sát thủ không chịu nổi thẩm vấn tàn khốc cúp này một ít không liên quan bọn họ sự tình nàng hiện giờ phải làm chính là tới Nam Lâm Thành đi tìm Ly U xuất hiện đi Mặc thất Nguyệt nhàn nhạt nói Đại hộ Pháp đi ra nhìn về phía Mặc thất Nguyệt nói Mặc tiểu thư sự tình hôm nay ta thực xin lỗi phi thường cảm tạ ngươi ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đã cứu chúng ta ra thiếu gia nếu tiếp nhận rồi các ngươi thuê cứu người là hẳn là mạc thất nguyệt bình tĩnh nói thiếu gia nói những người đó đào tẩu về sau có lẽ bọn họ sau lưng người sẽ theo dõi mặc tiểu thư về sau nếu có cái gì yêu cầu mạc tiểu thư cứ việc lấy này khối lệnh bài tìm lam gia người hỗ trợ đại hộ pháp lấy ra tới một khối màu xanh biển ngọc bội giao cho mạc thất nguyệt mặt trên viết một cái lam tự mạc thất nguyệt nao nao xem ra nàng không có đoán sai Mười đại gia tộc chi nhất Lam gia, cái này gia tộc, vốn là chỉ ở sau tần gia tồn tại, bởi vì Lam gia ra một cái hoàng hậu cũng chính là đương kim thái hậu. Đương kim thái hậu vẫn là Lam gia gia chủ, tiên hoàng ngộ hại lúc sau nàng một người phụ trợ ba tuổi thái tử đăng cơ, chính là lại bị tần gia cầm đầu tể tướng dẫn theo quần thần các loại buộc tội thái hậu, đem nàng từ trong cung đuổi đi hồi Lam gia, làm nàng sáu năm đều không thể thấy chính mình thân sinh nhi tử, trơ mắt nhìn chính mình nhi tử biến thành một cái con rối hoàng đế. tần ra như mặt trời ban trưa, nàng hoàn toàn không có cách nào. Hơn nữa Lam gia bên trong thực lực phân tranh, dòng chính trừ bỏ Lam gia chủ ở ngoài chính là nàng tiểu đệ, chính là hắn tiểu đệ từ nhỏ hoạn có cũ tật, thân thể phi thường suy nhược, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thiên cơ lâu 13 cấp tình báo quá kỹ càng tỉ mỉ, này một chút sự tình mặc thất nguyệt xem qua liếc mắt một cái lúc sau liền đã ghi tạc trong óc bên trong. Đối với này một khối ngọc bội, mặc thất nguyệt không có cự tuyệt. kết quả này khối ngọc bội tinh tế sở xoa này tuyệt đối là tốt nhất ngọc chất hơn nữa này khối ngọc bội tác dụng rất lớn này chủ nhân thân phận nàng đã có thể hoàn hoàn toàn toàn đích xác định kia một người tuổi trẻ ốm yếu mỹ nam là lam gia gia chủ đề đệ lam như phong gia hỏa này kéo như vậy suy nhược thân thể mạo hiểm bị lam gia bọn họ đại bá cùng nhị thúc kia một mạch còn có tần gia đám người đuổi giết vượt vượt thiên hoang rừng rập đi nam lâm thành rốt cuộc muốn làm cái gì chẳng lẽ cũng là cùng hắn giống nhau, muốn đi xem Ly U cùng người cướp Tân Nhân trò hay." mặc Thất Nguyệt cười nói, "Thay ta cảm tạ nhà các ngươi thiếu gia." Tiểu Hỏa Nhi bọn họ đã đã trở lại, những cái đó sát thủ một cái đều không có lưu, cho nên Lam Như Phong là nhiều lo lắng. Là đã trải qua lúc này đây ám sát, lúc sau đội ngũ đi trước càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận, bất quá bọn họ vận khí luôn luôn thực hảo, cũng không có gặp được cái gì ma thú. Đối phương không có lại phái người tới ám sát Lam Như Phong, chính là Lam Như Phong lại đã xảy ra chuyện. Thiếu gia thiếu gia xe ngựa bên, sở hữu thị vệ đột nhiên trở nên hoảng loạn lên, mỗi người sắc mặt đều vô cùng khẩn trương. Thiếu gia cũ tật lại tái phát, nhanh lên lấy đan dược tới. Toàn bộ đội ngũ ngừng lại, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Khủ khủ khủ. Xe ngựa bên trong chuyển đến một trận ho khan thanh, thanh âm kia giống như từ bắt đầu lúc sau liền không có dừng lại quá, dường như đều phải đem hắn ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới. Tiểu Hy lôi kéo mặc thất nguyệt nói, mẫu thân, cái này thúc thúc hảo đáng thương, bọn họ là chúng ta cố chủ, nếu là cố chủ nửa đường thượng đã chết, chúng ta có phải hay không tính nhiệm vụ thất bại? Kia một ít các dòng binh cũng có chút khẩn trương, cho dù cố chủ không phải bởi vì bản thân nguyên nhân mà chết mà không phải bởi vì bảo hộ bất lợi mà chết. Này đối bọn họ danh dự cũng là có tổn hại Mặc thất nguyệt nói Lam như phong thân thể đã nhược đến không được Hoàn toàn giống như là một trương mỏng giấy Gió thổi qua liền phá Như vậy phá thân tử không ở Lam ra hảo hảo dưỡng thế Nhưng ra tới loạn đi Phát sinh chuyện như vậy là khó tránh khỏi Phút Ho khan còn chưa đủ Tiếp theo Lam như phong đã bắt đầu hộp máu Nồng đập mùi máu tươi từ xe ngựa bên trong truyền ra tới Đại hộ vệ sắc mặt đại biến Sao lại thế này Đan dược thế nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Thiếu ra. Lúc này bọn họ đã cấp như là kiến bò trên chảo nóng, liền thiếu ra một con dùng đan dược đều không có hiệu quả, kế tiếp chẳng lẽ muốn mắt từng trận nhìn thiếu ra bị ốm đau tra tấn chết sao? Lúc này, mặc thất nguyệt đi qua. Lam gia cùng hoàng gia liên lụy chặt chẽ, thật sự là không nghĩ cuốn đi vào. Bọn họ tới Tây Châu Đại Lục mục đích thực minh xác, đó chính là tìm kiếm hai loại dị hỏa cùng thần long tinh thạch. tìm được rồi lúc sau bọn họ liền có thể về nhà không sai biệt lắm trở về thời điểm hoang vu thành hẳn là có thể kiến hảo hảo hảo hoàn thiện chính mình thành trì sau đó dùng bảy viên thần long tinh thạch mở ra đi thiên võ đại lục thông đạo rời đi tìm kiếm mẫu thân còn có huyền huynh đệ tiếp tục trở nên càng cường tuy rằng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con chính là nàng muốn tìm kiếm thời gian này chân quý nhất thần bí nhất hai dạng khác biệt bảo bối khó tránh khỏi yêu cầu vận dụng đại lục này ăn sâu bén dễ cường hoành thế lực Cho nên Mạc Thất Nguyệt cuối cùng quyết định lại xen vào việc người khác một lần mặc Tiểu Thư Đại hộ Pháp ngăn cản Mạc Thất Nguyệt Mạc Thất Nguyệt nói Ta muốn nhìn nhà các ngươi thiếu ra Đại thị vệ nói Mạc Tiểu Thư Chúng ta thiếu ra hiện tại tình huống thực không xong Thật sự là Chính là bởi vì hắn tình huống không xong Ta mới đến thấy Ta là luyện dược sư Mạc Thất Nguyệt thuyết minh thân phận của nàng Luyện dược sư Đại thị vệ sửng sốt Nghĩ đến nàng tùy tay lấy ra đang dược có thể giải bọn họ trúng độc, đại hộ vệ hiển nhiên tin nàng lời nói. Khụ khụ khụ. lúc này Lam như phong tình huống càng ngày càng không xong, đại thị vệ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Mặc tiểu thư, thỉnh đi, thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu thiếu ra. Đại hộ pháp sốc lên màn xé, mặc thất nguyệt liền thấy được một chương một chút huyết sắc đều không có mặt, mặc thất nguyệt bắt được cổ tay của hắn một phen mạch, ngây ngẩn cả người. Vốn di cho rằng Lam Như Phong chỉ là như thiên cơ lâu tình báo theo như lời, từ nhỏ liền hoạn có cũ tật, thân thể suy nhược. Lại không có nghĩ vậy nơi nào là cũ tật a rõ ràng là chúng độc, xem ra thiên cơ lâu tình báo cũng không nhất định chuẩn xác, trên thế giới này có một ít chân thật thật sự là tàng quá sâu. Mặc thất nguyệt lấy ra tới một viên đan dược nhét vào Lam Như Phong trong miệng, này chỉ là tạm thời khống chế hắn thống khổ đan dược. Này, nhìn đến chính mình thiếu ra sắc mặt hảo rất nhiều. Đại hộ sao sao ở. Mặc thất nguyệt lấy ra tới vài cọng thảo dược, sau đó đáp nổi lên tiểu bếp lò, hỗn độn huyền hỏa vừa ra bắt đầu ngao dược. Kia một viên đan dược là các ngươi thiếu chủ trong khoảng thời gian này ăn cuối cùng một viên đan dược, như vậy nhược thân thể mỗi ngày lấy đan dược đương cơm ăn, nhà các ngươi có tiền chính là thân thể hắn không nhất định tao được. Mặc thất nguyệt mở miệng nói. Đại hộ sao sao ở, gia chủ vì thiếu gia bệnh. chính là mạo hiểm kéo suy sụp lam ra nguy hiểm dùng tốt nhất đan dược treo thiếu da mệnh chính là vì cái gì ở mặt tiểu thư trong miệng kia đan dược cùng đòi mạng đan dược dường như hay là cho tới nay trị liệu thiếu ra thân thể biện pháp liền sai rồi dùng hỗn độn huyền hỏa ngao dược vẫn là phi thường có hiệu suất ở kia một viên đan dược mất đi hiệu lực phía trước mặc thất nguyệt đã đem dược cấp ngao chế ra tới nàng đem nước thuốc nga vào trong chén giao cho đại hộ pháp nói chờ độ ấm lạnh một ít cho ngươi thiếu chủ rót hết